Liệu gì, suy đoán của ngươi cũng không phải không có lý. Quả thật có một chút khả năng, là tịch diệt cố ý đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng là, ta cho rằng cổ minh môn năng lực, còn không đến mức trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền đem cái tin đồn này tuyên dương đến thiên hạ đều biết. Duy nhất có năng lực làm như thế. Tần phong biểu tình vẻ do dự, hắn đã suy tư hồi lâu, loại bỏ các loại khả năng tính, chân tướng đã vô cùng sống động. Có như thế năng lực, chẳng lẽ là thiên ma giáo? Không thể nào. Kiếm viên tồn tại, là thiên ma giáo cơ mật cao cấp, bọn họ tại sao phải đem bí mật của mình tuyên dương ra ngoài. Giang mộ bạch cùng liễu bạch lộ đều biểu tình vẻ ngạc nhiên, không thể tin tưởng. Ta nói qua, ta không phải thiên ma giáo giáo chủ con run trong bụng, hắn tại sao phải làm loại này giết địch một ngàn, tổn hại tám trăm sự tình, ta nhất thời cũng không biết. Bất quá, ngày mai chúng ta đã đến hận thiên hạp gốc, tự có kết quả. Đêm nay, chúng ta liền nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Thần Phong mỉm cười. Đối hai người nói ra, cái này, cũng chỉ có thể như thế. Giang mộ bạch cùng liễu bạch lộ hai người liếc nhau, rời khỏi tần phong căn phòng, riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Thú vị, thật sự là thú vị. Thiên ma giáo giáo chủ trí tuệ, quả nhiên lợi hại. Hắn mỗi một động tác, đều ra ngoài dự liệu của người ta, giàu có thâm ý bất quá tần phong khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm lại, khoe miệng hiện ra một nụ cười. Tần phong đã cảm giác được, mình ở một người chưa từng gặp mặt đối thủ đang ở đánh cược đối thủ này rất thông minh cũng rất khủng bố nhưng là tần phong rất lợi hại tự tin cuối cùng chiến thắng nhất định là chính mình tần phong chậm rãi nhắm mắt lại Thân thức đắm chìm ở trong hỗn độn không gian dốc lòng tu luyện thiên giai kiếm pháp vấn thiên cựu kiếm sáng sớm ngày thứ hai tần phong giá cao mướn một chiếc xe ngựa bốn người đón xe tiến về hận thiên hạp cốc hận thiên hạp cốc khoảng cách thiên bách thành có trăm dặm xa đường núi chật hẹp gập ghềnh khó đi ngày bình thường ít ai lui tới hôm nay lại khác trên đường núi gặp gành xe ngựa núi liền không dứt thỉnh thoảng có kiếm tu không chế kiếm hồn từ đỉnh đầu bay qua còn có thật nhiều cấp thấp kiếm tu top 5 top 3, trên đường đi vừa nói vừa cười đi bộ tiến về hận thiên hạc gốc những cái này kiếm tu vô luận tu vi cao thấp đều là nghe nói kiếm viên tức sắp mở ra muốn đến kiếm viên trong tìm kiếm chút vận may bọn họ đều tin tưởng năm đó chi tôn kiếm minh cùng ma tông nhất chiến vô số thần kiếm ma kiếm vẫn lạc táng ở trong kiếm viên kiếm kia viên chẳng phải là đầy đất là kiếm khắp nơi là bà bối. Nếu như vận khí tốt, tìm được một thanh thần kiếm, từ đó liền thăng chức rất nhanh, nhất phi trùng thiên. Tân đại ca, tiến về kiếm viên kiếm tu tốt nhiều, có mấy trăm người. Nếu như ngươi đoán không lầm, những người này là Thiên Ma giáo giáo chủ cố ý giải tin tức, dẫn tới hắn sẽ có hay không có âm mưu. Chúng ta muốn hay không tạm thời tránh lui, tính quan kỳ biến. Giang Ngộ Bạch nhìn thấy trên đường những cái này kiếm tu, không ít là đại tông môn đệ tử, kiếm đạo tu vi bất phàm thậm chí có mấy vị kiếm tôn, trong lòng đánh lên chống lui quân. lui Ta Tần Phong trong từ điển chưa từng có cái chữ này. Tần Phong ngồi ở trong xe, cười nhạt nói, tâm như kiếm phong, đánh đâu thằng đó, liền là kiếm, của ta nói, cũng là của ta đạo là người. Tần Phong lúc nói lời này, còn cố ý liếc tịch diệt kiếm thánh nhất nhãn, cười nói, tịch diệt, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Tịch diệt kiếm thánh định mà nói, thánh chủ một lời, tiểu nhân giống như thể hồ còn đính, hiểu ra tứ phương kiếm các các chủ giá lâm phía trước là một nhà kia xe ngựa nhanh chóng né tránh nhưng vào lúc này hậu phương chuyển đến một trận ngang ngược tiếng la giang mộ bạch quay đầu nhìn một cái liền nhìn thấy sáu con tuấn mã lôi kéo vẻ mặt xe ngựa màu đen quần quận mà tới người đánh xe là một người đầu trọc đại hán trong tay roi ra phi vũ quất cản đường kiếm tu nghe được tứ phương kiếm các tên tuổi những cấp thấp kia kiếm tu đều là nhao nhao né tránh xe ngựa tốc độ quá nhanh có người né tránh không kịp Liền bị roi ra hung hăng quất một cái, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau nhức đứng ở một bên, giận mà không dám nói gì. Tần đại ca, là tứ phương kiếm các xe ngựa. Để cho chúng ta né tránh. Giang mộ bạch trong mắt hơi hơi phím hồng, trong lòng nổi trận lôi đình. Đối với tứ phương kiếm các, giang mộ bạch ấn tượng cực kém. Lại gặp được tứ phương kiếm các các chủ xuất hành như thế ngang ngược, nhường hắn càng là không cam lòng, trong lòng sinh ra giáo hấn hắn một phen ý nghĩ. Mộ bạch, đem ngựa đậu xe đến bên đường để bọn hắn trước đi qua. Bọn họ đã vội vàng tự tìm cái chết, liền để bọn hắn đi trước. Chúng ta không gấp. Thần phong thanh âm đạm mạc từ trong xe truyền ra. Tuân mệnh. Giang ngộ bạch cho rằng tần phong là không muốn phức tạp, mới hội nhẫn nhịn như vậy, liền theo lời đem ngựa đầu xe hạ. hử tiểu tử, thính ngươi thất thời. Tứ phương kiếm các mã phu trong tay roi ra đã dơ lên, nhìn thấy giang ngộ bạch né tránh, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt nụ cười, điều khiển xe ngựa mau chóng đuổi theo. Bánh xe quấn lên bụi đất rơi giang mộ bạch một thân đem hắn khiến cho mặt mày xám xịt kim ti tế vũ lâu phía trước né tránh nam hải kiếm tông xuất hành tất cả mọi người nhường một chút sau đó lại có mấy chiếc xa hoa xe ngựa nhanh như tên bắn mà vượt qua cũng là đại húc quốc đại danh đỉnh đỉnh kiếm phái tông môn thực lực không trước kia vẫn kiếm tông phía dưới tần phong đều mệnh giang mộ bạch mỗi cái né tránh xe ngựa rơi vào phía sau cùng chậm rãi đi tới một chút cũng không lo lắng trong xe liễu bạch lộ nhìn ra tần phong ý nghĩ cười nói Hoàng đế không vội thái giáng gấp, nhân vật chính còn chưa đăng trảng, bọn họ một đám vai quần chúng, coi như đến kiếm Uyên cũng chỉ có thể chờ lấy. Tần Phong vốn là muốn không thông thiên ma giáo giáo chủ ý nghĩ, tại sao phải đi nước cờ này. Nhưng là Tần Phong nhìn thấy đại hốc quốc tất cả lớn nhỏ tông môn đều tới, tề tụ ở kiếm Uyên, hắn bỗng nhiên biết, vị này thần bí thiên ma giáo giáo chủ, đến cùng muốn làm gì. Người nước cờ này hạ không sai, chỉ tiếc, tử vừa mới bắt đầu liền đi nhầm. Tần Phong cười nhạt một tiếng trong miệng lẩm bẩm nói chương 709, trăm giết sư tử đại hội hận thiên hạp cốc đầu này hạp cốc giống như một đạo lưu ở trên mặt đất kiếm ngân xuyên qua đông tây hạp cốc phía trên quanh năm quanh quẩn một tầng cổ quái vũ khí xâm nhập xương ngủ này người hoặc là mất tích hoặc là ở mất tích rất nhiều năm bỗng nhiên một ngày xuất hiện ở ngoài hạp cốc lại điên điên khủng khủng, đánh mất thần chí bởi vậy hận thiên hạp cốc cũng bị địa phương người xưng là thất hồn cốc ngày bình thường ít ai lui tới rất nhiều người biết rõ trong hạp cốc sinh trưởng rất nhiều kỳ chân dị thảo coi như lớn nhất nghèo rất mùng tơi người cũng không dám xâm nhập hạp cốc màn đêm buông xuống hận thiên hạp cốc một bên trên vách núi giấy lên vô số lửa trại đem bầu trời chiếu sáng giống như ban ngày ba một lần này kiếm viên mở ra các ngươi nói thần phong cái này cậu tặc sẽ tới hay không thần phong cái này đại húc phản đồ lang tâm cậu phế đồ vật nếu là hắn dám đến ta tiêu giao kiếm cái thứ nhất liền chạm đầu của hắn hiến cho triều đình ha ha Tần Phong tốt xấu là đại huyền đế sư, bằng một mình ngươi, ở đâu là hắn đối thủ? Bất quá tăng thêm huynh đệ ta, liền không giống nhau. Đến lúc đó triều đình phát hạ khen thưởng, chúng ta chia đồng ăn đủ làm sao? Không vội không đội các ngươi chạm Tần Phong cái này, ăn cây táo rào cây sung cẩu vật trước đó, trước hết để cho hắn mở ra kiếm nguyên, ta còn muốn đến kiếm nguyên bên trong sông vào một lần, nói không chừng có thể tìm được một thanh thần kiếm đâu. Thần kiếm, ngươi thật nằm ngậu. ta chỉ cần một chuôi địa giai kiếm như vậy đủ rồi từ các nơi chạy tới kiếm tu ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa uống liệt cửu ăn nướng thịt lẫn nhau cười nói trao đổi giang hồ tin đồn thú vị tinh không phía dưới thỉnh thoảng buộc phát ra từng đợt cười to các đại kiếm phái tông môn tề tụ kiếm nguyên, có người xưng là anh hùng hội cũng có người xưng là giết sư tử đại hội ba cái gọi là sư tử chỉ đúng là đế sư tân phong sơn ngay vị trí trung tâm cũng không phải là một tòa lều vải mà chính là một tòa chất gỗ lầu nhỏ ở như thế địa phương vắng lặng dựng một tòa lầu nhỏ cũng không phải là một chuyện dễ dàng nhưng là đối với vấn kiếm minh mà nói đây cũng là lại nhẹ nhõm bất quá các đại kiếm phái tông môn môn chủ tông chủ chạm ở ngoài lầu nhỏ trên mặt đều mang ước mơ vẻ khẩn cấp yên lặng chờ đợi minh chủ đến kèm theo một tiếng hét to lầu nhỏ đại môn mở ra một cái khuôn mặt anh tuấn trung niên nam tử từ bên trong đi tới người này chính là vấn kiếm minh minh chủ hàn kiếm sơ minh chủ đại nhân mặt khác tông môn tông chủ môn chủ cùng một chỗ quỳ xuống đối hàn kiếm sơ dập đầu hành lễ hàn kiếm sơ chỉ là người đứng đầu một mình phái đoàn lại có thể so với đế hoàng trên thực tế hàn kiếm sơ vừa mới bị nhiếp chính vương lý trí phong tứ thành vương được xưng là vấn kiếm vương vấn kiếm minh vị trí chính là hàn kiếm sơ đất phong hàn kiếm sơ mặc dù không phải hoàng thân quốc thích nhưng là quyền thế có thể so với vương hầu thứ vương kiếm các hụt gặp người nam hải kiếm tông ngụy tông chủ mọi người cho ta mặt mũi ngàn dặm xa xôi đi kiếm uyên kiếm sơ cảm động đến rơi nước mắt Hàn kiếm sơ hai tay ôm quyền, mỗi cái kiến lễ, thái độ khiêm cung. Vấn kiếm vương nói quá lời. Chu sát phản đồ tần phong, người người đều có trách nhiệm. Tần phong cầu tặc kia không chết, đại húc bất an. Vấn kiếm vương sự vụ bận rộn, tự mình đến kiếm nguyên, thề phải giết tặc, thật sự là chúng ta mẫu mực. Có thể lên làm tông chủ người, da mặt đều cực dày, thổi phồng mười điểm rõ ràng, lại như cũng mặt không đỏ tim không đập nói ra. Ha ha, lần này chạm sát tần phong, còn muốn dựa vào các vị. Hàn kiếm sơ ôm quyền cười nói. Vấn kiếm vương, cái này tần phong thực sự sẽ tới sao? Hắn lại không phải người ngu, nhìn thấy chúng ta lớn như vậy chiến trận, đoán chừng dọa đến vai đái vãi cước, trốn về đại huyền cũng khó nói a Thứ phương kiếm các hứa Tòng vân tiến lên một bước, cười nói. Đúng vậy a Sẽ không chúng ta đợi đã lâu, tiểu tử kia cũng không dám tới đi. Còn lại tông chủ cũng hỏi thăm. Mọi người không cần lo lắng. Giáo chủ đại nhân tính toán không bỏ sót. Giáo chủ nói, thần phong sẽ đến liền nhất định sẽ tới hơn nữa chậm nhất sáng sớm ngày mai hắn sẽ đến mọi người trở về sau nhuộm môn hạ đệ tử chuẩn bị sẵn sàng ngày mai chúng ta cử hành giết sư tử đại hội chỉ cần có thể giết đế sư tần phong giáo chủ trọng trọng có thưởng hàn kiếm sơ cười nói tần phong sáng sớm ngày mai liền sẽ đến kiếm viên tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ doanh địa. ngày mai liền muốn chạm giết tần phong nghe nói tần phong hung y ngập trời ngoại hiệu kiếm ma là hiện thời lớn nhất ma đầu vệ ra một mực an phận thủ thường lại bị hắn giết sạch người già trẻ em chó gà không tha chúng ta có thể chết hay không có một ít cấp thấp kiếm tu khó tránh khỏi có chút bận tâm nhưng là những cái kia tông môn đại nhân vật lại có vẻ thập phần hưng phấn một đêm chưa ngủ ba lần này hàn kiếm sơ đích thân đến trạm sát tần phong 10 phần chắc chín kỳ thực trạm sát tần phong việc nhỏ kiếm nguyên mở ra lại là đại sự năm đó ma tông quyền khuynh thiên hạ cấp trắng trợn không biết vơ vét bao nhiêu tài phú thanh long đảo trí tôn kiếm mộ thần ma bà khố Chỉ là to lớn một góc của tảng băng chìm Dù sao, Thanh Long đảo chỉ là ma tông một cái phân đảo vị trí. Kiếm Yên lại là ma tông tổng đà. Bọn họ đều mưu đủ sức lực, chuẩn bị giết tần phòng, cướp đoạt kiếm Yên chìa khóa, liền lập tức mở ra kiếm Yên. Đây mới là các đại môn phái chen chúc mà tới, tê tụ kiếm Yên mục đích thực sự. Một đêm này, mười điểm yên tĩnh, nhưng là đối với hận thiên hạp cốc bên cạnh kiếm tu mà nói, là một cái dài dẳng giặc gian nan ban đêm. Yêu liên hàng kiếm sơ đều cảm giác được kiếm tâm sinh ra dị động, hắn đứng ở lầu nhỏ trên lầu chót, nhìn qua bầu trời đêm, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Sáng sớm, kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống phía trên hạp gốc. Một cỗ thoạt nhìn phổ phổ thông thông xe ngựa chậm rãi lái tới, lái xe là một người trẻ tuổi. anh Một tiếng vang thật lớn, một đạo bá đạo vô biên kiếm khí phóng lên tận trời, ở cái này trong phút chốc, hàng kiếm sơ đã đạp kiếm bay tới, rơi xuống trước xe ngựa Tất cả mọi người đều cho là Hàn kiếm sơ là kiếm vương, nhưng mà hắn cho thấy kiếm đạo cảnh giới đã có kiếm đế tu vi. Qua khoảng thời gian này khổ tu, Hàn kiếm sơ đã thành tiểu kiếm đế, nhưng vẫn giấu tài, ẩn giấu thực lực. Hàn kiếm sơ trên thân buộc phát ra tài năng tuyệt thế, khi thế giống như một đạo thần lôi, nối liền trời đất, có diệt thế chi vi. Mà Hàn kiếm sơ đối diện lại là một cái phổ phổ thông thông xe ngựa, lái xe người trẻ tuổi khuôn mặt non nớt, vẫn chưa tới 20 tuổi nhưng hàn kiếm sơ lại là một bộ bộ dáng như lâm đại địch, thần sắc lạnh lùng. Thần phong đến. Là Tân phong. Nguyên lai like hắn trốn ở cái này một chiếc xe ngựa phía trên. Chiếc xe ngựa kia ta hôm qua gặp qua. Sớm biết tần phong trên xe, ta lúc ấy liền nghiền nát nó. Không ít kiếm tu vừa mới tỉnh ngủ, còn buồn ngủ, nhưng lại như thế kinh biến, để bọn hắn buồn ngủ biến mất, nhao nhao cầm kiếm lao qua, chạm sau lưng hàn kiếm sơ. Các đại tông môn môn chủ tông chủ cũng chạy tới nguyên một đám cường giả buộc phát ra khí thế kinh người có kiếm hảo có kiếm bản tôn thậm chí có mấy cái kiếm vương cảnh cường giả nguyên một đám cường giả kiếm khí trung thiên trên thân tràn ngập nồng đậm kiếm uy từng cổ kiếm khí giống như gọn sóng hướng về bốn phía khuếch tán thổi lên cắt bay đá chạy bầu không khí đột nhiên trở nên khắc nghiệt đứng lên vẫn kiếm minh cùng thiên ma giáo lần này là dốc toàn bộ lực lượng sao không chỉ có hàn kiếm sơ đích thân tới tất cả minh chủ đà chủ đều tới còn lại các đại tông môn cường giả lại càng không cần phải nói chỉ là không biết cái này vị tổng quản đại nhân cùng giáo chủ tới rồi sao nhìn thấy vấn kiếm minh như thế đội hình ở đây kiếm tu không ai không phải toàn thân phát lệnh tóc gáy trên người dựng đứng a sư đệ tới rồi sao vách núi một bên khác có một bóng người chính ở trên một khối nham thạch ngủ say bỗng nhiên xoay người ngồi dậy đưa mắt hướng về vách núi một bên khác nhìn tới khi thấy một chiếc xe ngựa chầm chậm mà đến trên khỏe miệng trọn lộ ra vẻ mỉm cười Này trên mặt người trải rộng kiếm ngân, xấu xí vô cùng, nụ cười lại giống như ánh sáng mặt trời đồng dạng sưởi ấm. Rõ ràng là trộm lấy Phượng Linh, biến mất đã lâu tề nhạc. Ông ngong ngong. Tề nhạc dưới chân hộp gỗ đống nhiên rung động, bên trong đường chính là Phượng Linh. Sau cùng hai mảnh Phượng Linh, đã đến trận sao. Tề nhạc ánh mắt ngưng tụ, xa nhìn xe ngựa xa xa, nói, Sư đệ, nhượng ta xem một chút, một lần này ngươi sẽ mang đến hạng gì kinh người mưa gió. Chương 710, phản 710, Số lượng từ 2150 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 039, 30. hàn kiếm sơ nhìn chăm chú trên xe ngựa người trẻ tuổi, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Người nọ là ai a Chẳng lẽ là Tân Phong? Không thể nào. thần Phong nào có còn trẻ như vậy? Đúng vậy a Không phải là một cái bình thường tuổi trẻ sa phu đi. Nếu như là phổ thông sa phu, vì sao hàn minh người thần sắc ngưng trọng như thế? Trong doanh địa có không ít tuổi trẻ kiếm tu chưa từng gặp qua Tần Phong cùng Giang Ngộ Bạch, có chút hiếu kỳ, lên tiếng hỏi: "Người trẻ tuổi này chẳng lẽ là?" Một vị lớn tuổi kiếm hào xa xa nhìn chăm chú tuổi trẻ xa phu, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái tuyệt thế hung nhân, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói: "Ta nhớ ra rồi, hắn là Giang Ngộ Bạch." Giang Ngộ Bạch? Hồn Hoang kiếm chủ Giang Ngộ Bạch sao? Giang Ngộ Bạch đồ diệt đại húc hơn 10 cái tông môn, là một cái hai tay dính đầy máu tanh ác ma. "Đúng vậy a." Nghe nói người này quá mức tàn bạo, bị hàn minh người trừng phạt, lấy xích sát khóa lại thân thể, đóng ở trong đại lao. Vốn cho là hắn chết rồi, không nghĩ tới vậy mà thành tần phong xa phu. Tần phong có tài đức gì, giang mộ bạch cái này tuyệt thế hung nhân vì sao lại làm xe của hắn phu. Nghe được giang mộ bạch cái tên này, vô số kiếm tu hít sâu một hơi. Ở đại Húc quốc các đại tông môn bên trong, giang mộ bạch ba chữ này là giống như ác mộng đồng dạng tồn tại. Năm đó vẫn kiếm minh quét sạch các đại tông môn không chế hồn hoang kiếm chủ hóa thân hồn hoang thú diệt trừ tông môn giang ngộ bạch là hồn hoang kiếm chủ trong danh khí lớn nhất một cái Tầm thương kiếm tu chỗ nào phân biệt ra được hồn hoang thú khác nhau bởi vậy còn lại hồn hoang thú chế luyện giết hại cũng đều tính tới giang ngộ bạch trên thân giang ngộ bạch danh tiếng so tần phong còn muốn ác liệt tần phong nhiều nhất là phản đồ, chó săn loại hình giang ngộ bạch ba chữ này đã có tiểu nhi dừng lại gáy hiệu quả giang ngộ bạch hung tàn như vậy lại cam tâm tình nguyện vì tần phong lái xe làm xe của hàn phu ở đây mấy trăm tên kiếm tu trong lòng mê hoặc sau khi càng là kỳ quái tần phong đến cùng có cỡ nào thủ đoạn vậy mà có thể thu phục giang mộ bạch cái này tuyệt thế hung nhân giang mộ bạch hàng kiếm sơ nhìn chăm chú giang mộ bạch âm thanh lạnh lùng nói hưởng ta khổ tâm vun chồng ngươi nhưng ngươi cô phụ ta cô phụ vấn kiếm minh cô phụ đại húc ngươi cùng tần phong cái này phản đồ thông đồng ta quá lòng ngồi lạnh giang mộ bạch ngồi ở trên xe ngựa nhìn qua hàng kiếm sơ cười lạnh nói hàn kiếm sơ ngươi không cần lật ngược phải trái lẫn lộn đen trắng ta sẽ không ăn ngươi một bộ kia đối ta có ân là đại trưởng lão mà không phải ngươi hàn kiếm sơ ta chỉ hận thực lực không đủ không thể thân thủ chu sát ngươi cầu tặc kia hàn kiếm sơ liếc một cái giang mộ bạch nói la thái hư lão chó già kia đã bị ta chặt đứt tứ chi ném đến kiếm viên bên trong đã sớm cái xác không hồn ngươi muốn vào kiếm viên cứu hắn là si tâm vọng tưởng ba cái gì giang mộ bạch hai mắt phím hồng trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét từ trên xe ngựa nhảy xuống trên thân mọc ra hát mau, lỗ thai biến nọn, trên thân tản mát ra kinh khủng kiếm ý mắt thấy giang mộ bạch sắp hóa thành hồn hoang thú đại sát tứ phương trong doanh trại kiếm tu trong lòng hoảng sợ vô ý thức lui lại mấy bước nhưng vào lúc này trong xe ngựa truyền ra một cái thanh âm bình tĩnh mộ bạch người lại xúc động không nên chúng hắn khích tướng pháp một người trẻ tuổi chậm rãi thực sự ra xe ngựa đối mặt với mấy trăm tên sát ý tràn ngập kiếm tu Lại là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Tần Phong. Hắn liền là đế sư Tần Phong. Tốt, hắn thật dám đến. Thu phục giang mộ bạch lại như thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy, đủ để đem hai người cùng một chỗ chạm sát. Nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, chúng kiếm tu trên mặt đều lộ ra tham lam. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Phong tính mạng so núi vàng núi bạc đều quý giá. Chỉ cần có thể giết Tần Phong, vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết. Tần Phong lại không có phản ứng những người này thậm chí không có nhìn hàn kiếm sơ một cái đi đến bên cạnh xe ngựa vị một vị tuyệt thế giai nhân đi xuống xe ngựa cái này là một vị da thịt trắng đoán hoạt nộn thanh xuân nữ tử ở hắn dung nhan tuyệt thế phía dưới nhật nguyệt vô quang vạn vật thất xác mặt mũi của nàng băng lãnh hai đầu lông mày có một đạo nhàn nhạt sóng nước kiếm ngân đem dung nhan của nàng sấn đến vô cùng thần thánh hắn thân thể mặc một bộ thanh sắc váy dài dáng người lấy đà thức tha dáng người thập phần thành thục cùng với nàng nhìn như hơn hai tuổi cũng không tương xứng như thế tuyết sắc quả thực gọi là nhân gian vưu vật hắn vừa xuất hiện ngập trời kiếm quang cũng lộ ra ảm đạm xuống tốt cô gái xinh đẹp nàng là người nào thần phong nữ nhân sao nghe nói tần phong cùng vấn kiếm minh hạ ngữ băng quan hệ không tệ nhưng là hạ ngữ băng không có nàng như thế ngạo nhân dáng người như vậy tuyệt thế vưu vật lại cùng tần phong lăn lộn cùng một chỗ hôm nay phải chết ở kiếm của chúng ta phong phía dưới thật sự là có chút không nỡ chúng kiếm tu ánh mắt rơi tại vị này tuyệt thế mỹ nữ trên thân rất nhiều người âm thầm lắc đầu vì nàng cảm thấy không đáng. Liêu Bạch Lộ, ngươi thật là Liễu Bạch Lộ. Hàn Kiếm Sơ nhìn lấy trước mắt tuyệt sắc nữ tử, sắc mặt đại biến. Minh Chủ, hồi lâu không gặp, kiếm đạo của ngươi tu vi lại tinh tiến đâu? Liễu Bạch Lộ nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Bạch Lộ, liền ngươi cũng muốn phản bội ta sao? Ngươi chẳng lẽ không biết ta một mực? Hàn Kiếm Sơ song quyền nắm chặt, trên trán gân xanh hiện lên, lộ ra hết sức kích động. Có rất ít người biết. Khi thực Hàn Kiếm Sơ một mực cưa thích Liễu Bạch Lộ. Năm đó, Liễu Bạch Lộ có thể tiến vào Vân Kiếm Tông, trở thành Ngọc Liên Phong Chi Chủ, chính là Hàn Kiếm Sơ dịu giác. Hàn Kiếm Sơ nếu không phải ưa thích Liễu Bạch Lộ, tại sao sẽ ở hắn biết rõ rất nhiều ngày Ma Giáo bí mật tình huống phía dưới, tùy tiện thả nàng rời đi? Vì Liễu Bạch Lộ, Hàn Kiếm Sơ nguyện ý tiếp nhận Thiên Ma Giáo Giáo Chủ cơ trách. Hàn Kiếm Sơ biết rõ Liễu Bạch Lộ đã từng bị Nam Tử gây thương tích, tâm tình đại biến. Cũng biết Liễu Bạch Lộ khắp khuôn mặt là kiếm ngân xấu xí vô cùng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình hàn kiếm sơ cũng không để bụng hắn liền là ưa thích liễu bạch lộ cô gái như vậy dù cho liễu bạch lộ đối với hắn chẳng thèm ngó tới hắn cũng không quan tâm bởi vì hắn biết rõ liễu bạch lộ cả đời này không có khả năng đối bất kỳ nam nhân nào động tâm dù cho liễu bạch lộ không thuộc về mình hàn kiếm sơ cũng không để ý bởi vì theo hàn kiếm sơ liễu bạch lộ không thuộc về bất kỳ nam nhân nào hắn tình nguyện liễu bạch lộ cao ngạo quật cường chết đi hàn kiếm sơ vốn cho rằng liễu bạch lộ ở tử trúc đảo ẩn cư hội tĩnh tĩnh chết đi hắn nơi nào nghĩ đến liễu bạch lộ khôi phục năm đó dung nhan tuyệt thế hơn nữa thoạt nhìn cùng tần phong mười điểm thân mật nhã gặp người mình thích bị một cái tuổi xa tiểu với mình nam tử cấp đi hàn kiếm sơ kiếm tâm rung động có một loại muốn hộp máu xúc động phản bội liễu bạch lộ nhẹ nhàng cười một tiếng càng lộ ra khuynh quốc khuynh thành nói khẽ nói lên phản bội là ngươi trước dấn thân vào thiên ma giáo phản bội vẫn kiếm tông đi Mọi người nhất thời một mảnh xôn xao. Năm đó vẫn kiếm tông bên trong chuyện phát sinh, ở Hàn Kiếm Sơ tin tức phong tỏa phía dưới, biết rõ nói ra chân tướng cũng không có nhiều người. Rất nhiều người đều tin tưởng Hàn Kiếm Sơ lời nói dối, cho rằng đại trưởng lão dụng ý khó dò, mưu đồ bí mật tạo phản, bị Hàn Kiếm Sơ dẫn người áp chế lại. Ba nhưng mà, chân tướng tử Liễu Bạch lộ trong miệng nhẹ nhàng nói ra, Hàn Kiếm Sơ thật vất vả kinh doanh ra vĩ đại hình tượng, nhất thời rớt xuống ngàn trượng. Rất nhiều kiếm tu nhìn hàn kiếm sơ ánh mắt nhiều hơn mấy phần dị dạng. Bạch lộ, ngươi thật không biết ta thực tình. Hàn kiếm sơ lòng như lao cắt, thống khổ nói. Thực tình, lòng ta sớm đã thuộc về tần phong. Liễu bạch lộ ẩn ý đưa tình nhìn qua tần phong, còn tiến lên kéo lại cánh tay của hắn. Phúc. Hàn kiếm sơ rốt cục nhịn không được, phun ra một ngụm lao huyết. Chương 711, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Số lượng từ, 2099 thời gian đổi mới. Ngày 19 tháng 11 năm 03 20 giờ 55 phút, Hàn Kiếm Sơ bị tức giận thổ huyết, liễu bạch lộ dường như lòng có không đành lòng, xoay người sang chỗ khác, thấp giọng đối Tần Phong nói, Tần Phong, như thế liền đủ rồi đi. Hàn Kiếm Sơ kiếm tâm nhất định loạn. Tần Phong đáy lòng một trận phát lệnh, thấp giọng nói, vậy là đủ rồi, nếu như chuyện hôm nay chuyển đi, không biết Ngự bằng sẽ ra sao. Bất quá lấy thông minh của nàng, hẳn là có thể nhìn ra cái này là đối phó Hàn Kiếm Sơ mưu kế thiên ma giáo đà chủ liên tục hao tổn ở tần phong cùng tề nhạc trong tay thiên ma giáo giáo chủ một người thân bí tuyệt không có khả năng tự mình xuất đầu lộ diện vạn tiêm ngân lại muốn xử lý thiên ma giáo cùng hoàng cung việc vặt vãnh sự vụ bận rộn hơn nữa hắn vừa mới bị tần phong sợ vỡ mật mất hết mặt mũi hẳn là cũng sẽ không đi kiếm uyên khả năng nhất đến kiếm uyên chủ trì người là vấn kiếm minh minh chủ hàn kiếm sơ đêm qua tần phong cũng không có gấp chạy tới kiếm uyên mà là đang suy tư đối phó hàn kiếm sơ phương pháp liễu bạch lộ chợt nhấc lên hàn kiếm sơ tựa hồ đối với nàng có một ít tình cảm hôm nay kế sách cũng là liễu bạch lộ nghĩ ra được hắn cố ý cùng tần phong biểu hiện rất thân mật đến giao động hàn kiếm sơ kiếm tâm trên thực tế hàn kiếm sơ kiếm tâm cũng xác thực giao động thậm chí phun ra một ngụm máu tươi độc nhất là lòng dạ đàn bà cổ nhân thật không lừa ta ác độc như vậy kế sách ta là không nghĩ ra được tần phong trong lòng lặng yên suy nghĩ nhìn xem liễu bạch lộ dáng vẻ thiên kiệu bất mị nhưng thật ra là tâm như độc hạt Tần Phong có chút may mắn, mình thích Hạ Ngư Băng, là một cái rất đơn thuần nữ hài tử, không có nàng sư Tôn Liễu Bạch Lộ nhiều như vậy tâm cơ. Cũng chính là Hạ ngữ Băng còn như băng tuyết đơn thuần, Tần Phong mới sẽ thích hắn. Nếu đổi lại là Liễu Bạch Lộ, Tần Phong đoán chừng muốn bị hắn nuốt mất, liền xương cốt đều không thừa hạ. Tần Phong. Tần Phong. Ta muốn giết ngươi. Hàn kiếm sơ kiếm tâm đã loạn, song mắt đỏ bừng, trên trán gân xanh nổi lên, cơ hồ đã mất đi lý trí. Hắn có thể không tức sao? chơ mắt nhìn mình ứa thích nữ nhân, vui đầu vào nam nhân khác ôm ấp. Đây là bất kỳ một cái nào nam nhân đều vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Hơn nữa, vẫn là tại như thế trước công chúng phía dưới. Hàng kiếm sơ là cao quý vấn kiếm minh minh chủ, chỉ cần một câu, một cái kiếm đạo tông môn liền muốn bị tiêu diệt, cái này là bực nào ngập trời quyền thế. Sau lưng mấy trăm tên kiếm tu, cho dù là kiếm vương cảnh cao thủ, nhất tông lãnh tụ, nhìn thấy hắn cũng phải ngoan ngoan dập đầu hành lễ, xưng hắn một tiếng vấn kiếm vương thiên ma giáo trong địa vị hàng kiếm sơ chỉ tại giáo chủ cùng vạn tiêm ngân phía dưới luận trong tay thực quyền hàng kiếm sơ thậm chí vượt qua vạn tiêm ngân hàng kiếm sơ một lần cho rằng mình đã đứng ở chúng sinh đình phong đủ để trông xuống nhân gian chỉ cần hắn mong muốn mỹ nữ cho dù là một nước công chúa chỉ cần nhẹ nhàng dẫn ra đầu ngón tay liền có thể trở thành hắn đồ chơi duy chỉ có liêu bạch lộ cái này đầy mặt vết kiếm xấu xí nữ tử hàng kiếm sơ một mực không chiếm được càng là không có được đồ vật thì càng muốn nhân tính đã là như thế hàn kiếm sơ vốn cho rằng liễu bạch lộ là một cái đặc biệt cô gái khác hắn không thuộc về bất kỳ một cái nào nam nhân hắn chỉ thuộc về mình ba nhưng mà hàn kiếm sơ phát hiện mình sai sai rất lợi hại không hợp thói thường liễu bạch lộ khôi phục những ngày qua dung nhan tuyệt mỹ thậm chí so với tuổi trẻ lúc càng càng mỹ lệ nhiều hơn rất nhiều thành thục vận vị hắn theo tới xấu xí bộ dáng tưởng như hai người tràn đầy cám dỗ sức hấp dẫn vẹn vẹn nhìn thấy liễu bạch lộ dung mạo Hàn Kiếm Sơ liền tâm động không ngừng. Cũng như năm đó ở Giang Hoài bờ sông nhìn liếc qua một chút, kinh động như gặp thiên nhân. Thế nhưng là, Liễu Bạch lộ lại vùi đầu vào ngực của người khác, cùng dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, cùng nam nhân khác biểu hiện mười điểm thân mật. Hàn Kiếm Sơ giờ mới hiểu được, cũng không phải là Liễu Bạch lộ không thuộc về bất luận kẻ nào, chỉ là mình không đủ ưu tú. Chính mình bại bởi Tân Phong. Ở nam nữ cảm tình trong chuyện này, thảm bại bởi một cái chưa nhân sự mao đầu tiểu hòa tử. thần Phong Xuất kiếm đi, ta muốn dùng ngươi huyết rửa sạch ta xỉ nhục. Ta muốn giết ngươi, đoạt lại ta yêu. Hàn Kiếm Sơ lộ ra kiếm trong tay, kiếm khí như hồng, chạm ở trước mặt Tần Phong, công nhiên khiêu chiến. Hàn Kiếm Sơ, ngươi tỉnh đi. Tần Phong nếu là chết, ta liền cùng hắn cùng một chỗ tự tử. Liêu Bạch Lộ xoay người, Liết Hàn Kiếm Sơ một cái, tiếp tục đả kích hắn. Nô Hàn Kiếm Sơ tâm giống như đao dạo, mi đầu chăm chú nhíu lại. Tần Phong, ngươi cái này phản đồ ta muốn vì vấn kiếm tông thanh lý môn hộ. nếu không phải năm đó ta bế quan, tất nhiên muốn chém giết ngươi, tuyệt sẽ không nhường ngươi cái này kiếm ma hoành hành tại thế. hàn kiếm sơ gầm thét, giờ này khắc này, hắn chỉ muốn làm một chuyện, cũng là giết tần phong. theo hàn kiếm sơ, chỉ có giết tần phong, liễu bạch lộ mới có thể trở về đến bên cạnh mình. hàn kiếm sơ, ngươi luôn miệng nói muốn giết ta thanh lý môn hộ, lại không biết ngươi mới là vấn kiếm tông lớn nhất phản đồ. tần phong thản nhiên nhìn hàn kiếm sơ một cái, thản nhiên cười nói. Buồn cười. Hàng kiếm sơ hai mắt phát lạnh, quanh thân tản mát ra đáng sợ sắc khí, bị người cảm thấy dùng mình, không ít người giống như rơi vào băng xuyên bên trong, thấy lạnh cả người từ trong cốt tủy tràn ngập ra, nhịn không được đánh cái dùng mình, hướng lui về phía sau mấy bước. Ta là hỏi kiếm tông tông chủ, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ nội môn đệ tử. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là phản đồ. Ngươi xuất thân đại húc, lại phản bội chạy trốn đến đại huyền, được tôn là đế sư, ngươi không phải phản đồ, ai là phản đồ hàn kiếm sơ lạnh lùng quát hàn kiếm sơ một phen lời nói trinh khí lâm nhiên tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy vô pháp cãi lại một cái đệ tử chỉ trích tông chủ là phản đồ thật sự là sai lầm nghiêm trọng tần phong lại một chút cũng không quan tâm nhàn nhạt nhìn qua hàn kiếm sơ nói phản đồ không phải địa vị cao thấp quyết định hoàng đế phản quốc cùng thứ dân cùng tội lẽ ra chu sát hàn kiếm sơ ngươi cho rằng thiên hạ này không có người có thể trị được ngươi sao hàn kiếm sơ ngửa mặt lên trời cười to quôn mặt dữ tận nói: "Ta chính là nhất tông chi chủ, ai có thể chỉ ta?" Hàn Kiếm Sơ, ngươi không được quên, Vẫn Kiếm Tông chính là Lăng Thiên Tổ sư sáng tạo. Người khác trị không được tội của ngươi, Lăng Thiên Tổ sư lại có thể." Thần Phong nhìn qua Hàn Kiếm Sơ, thản nhiên nói: "Lăng Thiên Tổ sư." Hàn Kiếm Sơ sắc mặt biến hóa, hắn tự nhiên nghe qua Lăng Thiên Tổ sư xuất thế, một kiếm chạm sát mấy tên thiên ma giáo đà chủ, đem vạn tiêm ngân kinh sợ thối lui sự tỉnh. Nói thật, Hàn Kiếm Sơ cũng tâm hỏng. Nếu như Lăng Thiên Tổ Sư thật xuất thế, lấy hắn ghét ác như cựu tính cách, nhất định sẽ lấy chính mình hỏi tội. Nhưng là Hàn Kiếm Sơ ở Phó Kiếm Viên trước đó, thiên ma giáo giáo chủ đã từng đi tìm hắn, hơn nữa nói cho hắn, Lăng Thiên Tổ Sư đã sớm chết, nhường hắn rất không cần phải lo lắng. Giáo chủ trí tuệ vững vàng, tính toán không bỏ sót, hắn tiên đoán tất cả cuối cùng đều trở thành sự thực. Hàn Kiếm Sơ từ một cái bình thường hỏi kiếm tông đệ tử, từng bước một leo đến tông chủ vị trí, mọi thứ đều là giáo chủ bài đối với giáo chủ mà nói hắn vững tin không nghi ngờ tân phong ta không phải vạn tiêm ngân sẽ không giống như hắn lứa thích nghi thần nghi quỷ ngươi chơi lừa gạt vô dụng với ta nếu như lăng thiên tổ sư thật trong xe ngựa xin mời lão nhân ra ông ta đi ra nhường hắn bình một phân xử nhìn hai người chúng ta ai là phản đồ hàn kiếm sơ cười lạnh nói giết ngươi không cần làm phiền tổ sư tân phong cười lạnh nói tổ sư truyền ta vấn thiên cửu kiếm để cho ta thay hắn thanh lý môn hộ hàn kiếm sơ nhận lấy cái chết. bá Trong Điện Quang Hòa Thạch, Tần Phong chém ra một kiếm, chính là vấn thiên đệ nhất kiếm, nộ vấn thương thiên. chương 712, Công Tâm là Thượng Sách. Số lượng từ, 2085 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm một 21, 50. Tần Phong ngón cái đệ lại ngũ tuyệt thần kiếm, thương lang bang một tiếng rút kiếm, long ngâm kiếm minh vang vọng cửu tiêu, kiếm hoa đầy trời. Vấn thiên đệ nhất kiếm, nộ vấn thương thiên trên vách núi mây trăm tên kiếm tu không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên đồng loạt nhìn chăm chú cái này kinh thiên động địa một kiếm trong mắt của bọn họ trong chiếu dọi ra vạn thiên kiếm quang phảng phất một đạo thần lôi từ lăng tiêu rơi xuống chém thẳng vào hàn kiếm sơ đỉnh đầu một kiếm này có khai sơn đoạn nhạc chi uy kiếm chưa đến kiếm phong đã cắt mặt đem hàn kiếm sơ trên gương mặt ra thịt đẻ ra một đạo thật sâu dấu vết vấn thiên cựu kiếm thật là vấn thiên cựu kiếm bộ kiếm pháp kia đã thất truyền rốt cuộc là người nào truyền cho tân phong chẳng lẽ tổ sư thật còn sống hàn kiếm sơ kiếm tâm sớm đã hỗn loạn bây giờ nhìn thấy tần phong sử dụng vấn thiên cựu kiếm trong lòng càng là hốt hoảng thất thố hai đầu gối như nhuộm ra tổ sư đệ tử biết sai rồi tổ sư tha mạng hàn kiếm sơ phủ phủ một tiếng hai đầu gối quỳ xuống hướng về phía trong xe ngựa liều mạng dập đầu thậm chí không có đi chống cự tần phong kiếm phong suy một thanh kiếm thần chạm tại hàn kiếm sơ cái chán đem hắn thân thể chém thành hai nửa vấn kiếm minh minh chủ kiếm đế hàn kiếm sơ bị tần phong một kiếm chạm sát tần phong run lên ngũ tuyệt thần kiếm máu tươi đem kiếm thu hồi đến trong vỏ phảng phất làm một kiện không đáng nhắc tới việc nhỏ hận thiên hạp cốc hoàn toàn tinh mịch vấn kiếm minh minh chủ cùng thiên ma giáo đà chủ cũng là vẻ mặt ngốc trệ thật không thể tin nhìn xem hàn kiếm sơ thi thể không dám tin vào hai mắt của mình hàn kiếm sơ kiếm pháp kinh thiên động địa chính là kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế nếu như hắn toàn lực nhất chiến coi như tần phong thi triển vấn thiên Cựu kiếm Chưa hẳn không phải là đối thủ. Coi như Hàn kiếm sơ không phải là đối thủ của Tần Phong, tốt xấu cũng có thể đấu cái 300 trăm kiếm. Thế nhưng là, Hàn kiếm sơ lại bị Tần Phong một kiếm chạm sát. Những cái này kiếm vương cảnh minh chủ cùng đà chủ căn vốn liền chưa kịp phản ứng, Hàn kiếm sơ liền chết. Cái này ngoài dự liệu của mọi người. Vùng ta khổ tâm vun trồng hắn, lại không nghĩ rằng, Hàn kiếm sơ là một thằng ngu. Chất gỗ lầu nhỏ tầng hai có một tên hắc bảo nam tử nghiêng theo ở giường mềm bên trên. Nhìn xa xa hàn kiếm sơ bị chém giết một màn, không khỏi đứng thẳng người lên, nổi giận mắng. Người này là thiên ma giáo giáo chủ. Vạn tiêm ngân cung kính đứng ở thiên ma giáo giáo chủ sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Tiểu Liên tần phong cũng không có nghĩ tới là, một lần này thiên ma giáo tam cự đầu tệ tụ, không chỉ là hàn kiếm sơ, tiểu liền giáo chủ và vạn tiêm ngân cũng tới. Bởi vậy có thể thấy được, giáo chủ chạm sát tần phong tâm là bực nào nóng dự. Giáo chủ, hàn kiếm sơ làm sao sẽ như vậy không còn dùng được? coi như kiếm đạo của hắn cảnh giới là dùng dược vật thôi phát tăng lên cũng không khả năng liền tần phong một kiếm cũng đỡ không nổi vạn tiêm ngân ánh mắt bên trong mang theo vài phần kinh ngạc nói ra theo ta được biết càn khôn kiếm đế vệ kiển khôn được chôn cất tâm kiếm thánh sở thương tổn kiếm đạo tu vi rơi vào ngũ trọng tiên cũng làm cho tần phong thi triển đến vấn thiên kiếm thứ ba mới không địch lại bị thua đây không phải một trận lược chiến mà chính là trí chiến ta thua cho tần phong một bậc giáo chủ lắc đầu nói tần phong có thể giết càn khôn kiếm đế ta liền biết hàn kiếm sơ không phải là đối thủ của hắn đối với ta mà nói hàn kiếm sơ là một cái con rơi ta tử vừa mới bắt đầu liền định từ bỏ hắn nhường hắn đến sò xét lý lăng thiên tồn tại giáo chủ mưu trí vô song thuộc hạ ngu dốt không biết rõ vạn tiêm ngân thấp giọng nói hàn kiếm sơ tìm nơi nương tựa thiên ma giáo nếu như là lý lăng thiên thật ở trên xe ngựa lấy hắn ghét rác như cựu tính cách tất nhiên sẽ tự mình xuất thủ chạm sát hàn kiếm sơ chỉ là hàn kiếm sơ cái này ngu xuẩn bởi vì nam nữ tư tình làm cho kiếm tâm đại loạn lúc này mới bị tần phong thừa lúc vắng mà vào sử dụng vấn thiên cựu kiếm nhường hắn càng sợ hãi hơn sợ hãi mới bị một kiếm chạm sát bên trên phạt tâm hạ tướng phạt người thần phong công tâm là thượng sách kỹ cao một bậc là ta dùng sai người giáo chủ khá là ảo não nhưng cũng thừa nhận thừa nhận sai lầm của mình ta hiểu hàn kiếm sơ vốn là con rơi cái chết của hắn tại giáo chủ trong dự liệu chỉ là hắn chết quá nhanh không có thăm dò ra lý lăng thiên tồn tại cho nên giáo chủ mới rất là nổi nóng vạn tiêm ngân thoáng chút đăm chiêu gật đầu một cái lúc này mới hiểu giáo chủ tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ thần phong một kiếm chạm sát hàn kiếm sơ uy hiếp mọi người nếu như không suy nghĩ một chút biện pháp chỉ sợ phiền phức tình không ổn a vạn tiêm ngân thấp giọng nói không sao hàn kiếm sơ bất quá là ta thử trương một con cờ ta còn có mấy trăm con cờ coi như lý lăng thiên thật xuất thế ta cũng không tin hắn đường đường kiếm thần có thể giết sạch thiên hạ kiếm tu giáo chủ cười nhạt một tiếng lại nghiêng theo đến giường mềm bên trên trong miệng thì thảo, tần phong ngươi cho rằng ngươi phế ta một quân cờ thì hữu dụng ta còn có một nghìn vạn quân cờ đại húc quốc các đại môn phái chúng sinh đều là của ta quân cờ ngươi là không đấu lại ta lấy ta cầm đến vạn tiêm ngân quay người rời đi rất nhanh liền lấy một mặt cổ cầm thả ở trước mặt giáo chủ giáo chủ khoanh chân ngồi ở cầm phía trước thân thủ giấy lên một lò hương tinh tế ngón tay thon dài ở trên dây đàn xếp đặt thương thương thương giáo chủ rõ ràng là đang thảy đàn tiếng đàn lại truyền ra từng tiếng kiếm minh tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị tiếng đàn kịch liệt tràn đầy huyết tinh bạo ngược sát phạt vị đạo nghe được tiếng đàn này người trong lúc nhất thời khí huyết quay cuồng hai mắt phiếm hồng tiếng đàn này không đúng tần phong nghe được tiếng đàn chấn động trong lòng cảm giác thể nội nhiệt huyết phun trào một cỗ trọc khí không nhả ra không thoải mái hắn rất nhanh kịp phản ứng hít sâu một hơi ổn định kiếm tâm kiếm danh vọng qua một lâu bình đài một cái gương mặt tẩn tàng trong bóng tối nam tử đang ở xếp đặt dây đàn từng đoạn tư thế hào hùng tiếng đàn truyền đến tràn đầy cổ hoặc nhân tâm vị đạo lấy cầm làm kiếm cổ hoặc nhân tâm đây là huyết kiếm lại không giống đây rốt cuộc là kiếm pháp gì tần phong kinh ngạc không khỏi hắn tu luyện vạn kiếm nhưng chưa từng thấy qua như thế kiếm pháp cổ quái loại kiếm pháp này không thuộc về phật ma đạo tam tông là một loại hắn chưa bao giờ nghe kiếm pháp ba đây là ma cầm kiếm ngươi không hiểu cũng không kỳ quái bởi vì loại kiếm pháp này vốn liền không thuộc về thiên kiếm đại lục mà chính là vượt ngoại thiên ma từ cựu thiên tri ngoại mang tới kiếm pháp hỗn độn thanh âm ở tần phong trong đầu vang lên giải đáp trong lòng hắn mê hoặc cựu thiên tri ngoại kiếm pháp tần phong chấn động vô cùng ánh mắt nóng rực nói hỗn độn cựu thiên tri ngoại rốt cuộc là một thế giới ra sao vì cái gì còn có như thế kiếm pháp huyền diệu ha ha chờ ngươi đạp vào kiếm đạo cửu trọng tiên ngươi liền biết rõ hôn độn cười một tiếng cũng chưa giải thích quá nhiều vạn tổng quản truyền ta xuống dưới giết chết tần phong người liền có thể kế thừa hàn kiếm sơ vị trí thành làm đời tiếp theo vấn kiếm minh minh chủ giáo chủ thấy đến nhóm kiếm tu sát tâm bị tiếng đàn điều động sắt cơ nồng đậm đối vạn tiêm ngân phân phó nói ba cái gì giết chết tần phong người kế nhiệm vấn kiếm minh minh chủ nghe được ưu đãi như vậy thù lao vạn tiêm ngân đều ngây dại Hàn kiếm sơ từng bước một leo đến vấn kiếm minh minh chủ vị trí, chịu bao nhiêu đau khổ, hao phí bao nhiêu tâm huyết, hao tốn bao nhiêu thời gian. Bây giờ muốn có được hàn kiếm sơ minh chủ chi vị, thành là người trên người, chỉ cần giết chết tần phong liền có thể. Thử hỏi, kinh người như thế hồi báo, ai có thể không tâm động. Tiểu liền vạn tiêm ngân đều động tâm không thôi, nóng lòng muốn thử. Chương 713, huyết đổ. Số lượng từ, 2133 thời gian đổi mới ngày 19 tháng 11 năm 23 giờ 15 phút. Vạn Tiêm Ngân đem giáo chủ lời nói truyền xuống tiếp, tất cả mọi người một trận xôn xao. Bọn họ bị giáo chủ tiếng đàn mê hoặc, sát khí phun trào không ngừng, lại nghe nói có như thế phần thưởng phong phú, trong lòng tham niệm bộc phát, lại cũng ức chế không nổi dục vọng. Giết, giết chết Tần Phong, ta liền là Tân Minh Chủ. Mọi người cùng nhau xuống lên, coi như hắn có ba đầu sáu tay, còn có thể giết sạch tất cả chúng ta phải không? Mấy trăm tên kiếm tu lớn tiếng kêu gào khuôn mặt dữ tợn, cầm kiếm hướng về Tần Phong đánh tới. Theo Tần Phong, cái này là một đám ô hợp. Thế nhưng là, hắn môn trên người tán phát ra sát ý ngút trời lại giống như thực chất, biển động đồng dạng hướng về Tần Phong gào thét mà đến. Tần đại ca, làm sao bây giờ? Tần Phong, những người này điên. Đường Đường kiếm đế Hàn kiếm Sơ đều chết ở dưới kiếm của ngươi, bọn họ vì sao không sợ? Bọn họ đều không muốn sống nữa sao? Giang Ngộ Bạch cùng Liễu Bạch lộ sắc mặt hai người trắng bệnh, có chút không biết làm sao tần phong lại như cũng là một bộ dáng điệu từ tốn xa nhìn một lâu phương hướng nói thiên ma giáo giáo chủ mưu trí quả nhiên lợi hại quả thực không phải người hàn kiếm sơ chết ở dưới kiếm của ta hắn một kế hay sao lại sinh một kế không tự mình ra tay núp ở phía sau dùng nhiều người như vậy tính mạng đến sò xét lăng thiên tổ sư vị trí nếu như là lăng thiên tổ sư thật tại thế chỉ sợ là hắn cũng không nỡ tâm giết sạch những cái này kiếm tu đi lý lăng thiên là vạn năm trước cổ nhân đối với hắn tính cách sách cổ sớm có ghi chép. Lý Lăng Thiên là kiếm thần, là chính đạo nhân tài kiệt xuất. Hắn ghét ác như kiểu, lại không lạm sát kẻ vô tội. Thiên ma giáo giáo chủ chính là tính tới điểm này, cổ hoặc nhân tâm, dùng lợi ích thúc đẩy, hấp dẫn nhiều như vậy kiếm tu cộng phó kiếm nguyên, mượn bọn hắn tính mệnh đến sò xét Lý Lăng Thiên tồn tại. Lý Lăng Thiên nếu thật ở bên người tần phong thủ hộ, thiên ma giáo giáo chủ đã sớm sắp xếp xong xuôi phương pháp thoát thân. Nếu Lý Lăng Thiên không ở, Tần Phong sẽ chết ở những cái này lâm vào điền cuồng kiếm tu trong tay. Thiên ma giáo giáo chủ kế mưu vô song, trừ bỏ hàn kiếm sơ bên ngoài, hắn không cần hao phí thiên ma giáo một bình một tốt, liền có thể giết chết Tần Phong. Tần Phong thấy rõ thiên ma giáo giáo chủ mưu kế, đội phục sau khi, trong lòng lại là một trận cười lạnh. Thiên ma giáo giáo chủ mưu kế là cao minh, chỉ tiếc một bước liền đi nhầm. Thiên ma giáo giáo chủ đoan bài, mọi thứ đều là căn cứ vào lý lăng thiên tại thế trên cơ sở. Giáo chủ làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Lăng Thiên chỉ là một cái ngụy trang, trong xe ngựa xác thực còn có một cái cao thủ, không phải Lý Lăng Thiên mà chính là tịch diệt kiếm thánh. Tịch diệt là một cái dị loại, một cái giết người như ngoẽ kiếm hồn, hắn cũng không giống như Lý Lăng Thiên đồng dạng có người đạo đức quan. Giết người, đối tịch diệt mà nói, là một loại bản năng. Tịch diệt, đến ngươi ra sân thời điểm. Thần Phong không chút hoang mang, đi đến bên cạnh xe ngựa, nói ra. Tịch diệt kiếm thánh vén rèm lên, đi ra. Ánh mắt của hắn cực lãnh, đó là một loại không thuộc về mình ánh mắt. Loại ánh mắt này từ trên thân người đảo qua, giống như là lệnh như băng kiếm phong xẹt qua, trong lòng phát lệnh. Thánh chủ, ta nguyện ý trở thành người kiếm. Người chỉ chỗ, ta kiếm phong sở hướng. Tịch diệt kiếm thánh ở dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng, vì ở trước mặt tần phong, cung kính nói. Ai cản ta thì phải chết. Tần phong sau khi nói xong, mang theo liễu bạch lộ tay, trở lại trên xe ngựa. Mộ bạch, lái xe. Thần Phong ở trong xe nói, tuân mệnh. Giang Mộ Bạch thả người nhảy lên, ngồi ở phu xe vị trí. Người kéo xe là một ngựa già, đối mặt với còn như sóng biển kiếm tu, nó cảm nhận được sắc ý, hai đầu gối như nhũn ra làm sao đều đứng không dậy nổi. Phế vật. Giang Mộ Bạch nhảy xuống tới, đem láo trên thân ngựa dây cương cởi xuống, buộc trên người mình. Giống. gầm lên giận dữ. Giang Mộ Bạch hóa thân hồn hoang cự thú, kéo lấy xe ngựa chậm rãi tiến lên. Kiếm Thánh Hộ Pháp, hồn hoang thu kéo xe cái này là bực nào rung động cảnh tượng trong lúc nhất thời nhóm kiếm tu đều ngẩn ra trong lòng sinh ra ý sợ hãi tranh tranh tranh giáo chủ mười ngón giống như lan hoa ở trên dây đàn đảo qua cuồng bạo tiếng đàn văng lên xua tán đi chúng kiếm tu trên người hoảng sợ giết kèm theo một tiếng giống giận rung trời các đại môn phái nhóm kiếm tu điên cuồng hết sức hướng về tần phong xe ngựa đánh tới tịch diệt kiếm thánh đi ở trước mặt xe ngựa đỉnh đầu một đạo kiếm khí phóng lên tận trời hóa thành rồi dào kiếm hải thâm bất khả chắc suy suy suy kiếm khí giống như đại hải nào tới kiếm tu chẳng sát những cái này kiếm tu đại đa số là kiếm đạo tam trọng thiên phía dưới thực lực thấp há lại kiếm thánh một kiếm địch cho dù là một đạo kiếm khí cũng đủ làm cho bọn họ khai tràng bể bụng chết oan chết tuồng tranh giáo chủ biểu tình kinh sợ trong tay cổ cầm dây đàn đỗng nhiên đứt đoạn đột nhiên đứng lên căm tức nhìn tần phong phương hướng giáo chủ hắn không phải kiếm thần vạn tiêm ngân bội nói là một tôn kiếm thánh Lại cũng không phải táng tâm kiếm thánh, rốt cuộc là từ chỗ nào nhô ra cao thủ. của Minh Giáo chủ sắc mặt biến hóa, chậm rãi nói ra hai chữ. Giáo chủ nhãn quang phi phàm, liếc mắt liền nhìn ra tịch diệt kiếm thánh thân phận không phải người, mà chính là một tôn của Minh. Suy suy suy Tịch diệt kiếm thánh là của Minh, nó không có nửa điểm lòng thương hại, mỗi một đạo kiếm khí đều chuẩn xác chúng vào chỗ yếu, tuyệt không lãng phí nửa điểm lực lượng. Một mình hắn tại phía trước mở đường quả thực là một đài không cảm tình chút nào cố máy giết chóc lưu hạ một đầu đoạn chi tàn tí tạo thành huyết nhục đường kẹt kẹt kẹt kẹt hôn hoang thú kéo lấy xe ngựa bánh xe từ huyết trên thịt ép qua hướng về kiếm viên chạy tới như thế dọa người cảnh tượng nhóm kiếm tu nhao nhao khôi phục lý trí trong lúc nhất thời không dám lên trước biết rõ tiến lên là chịu chết ai sẽ qua tìm cái chết vô nghĩa giáo chủ trước mắt xe ngựa đã tiếp cận kiếm nguyên, vạn tiêm ngân nhịn không được thúc giục nói lý lăng thiên chưa hiện ra thân thể tần phong một bên còn có một vị kiếm thánh cảnh của mình chỉ sợ giáo chủ ngón cái tay phải một mực ở đốt ngón tay tới lui tựa hồ đang tính toán cái gì thả bọn họ vào kiếm yên. giáo chủ ngón cái bỗng nhiên dừng lại sắc mặt đại biến tựa hồ tính toán đến một cái làm hắn cũng cảm giác được khiếp sợ đáp án giáo chủ cái này vạn tiêm ngân thực sự không nguyện ý buông tha giết chết tần phong tuyệt hảo thời cơ thả bọn họ vào kiếm yên. giáo chủ lặp lại một bên nhét miệng lên lộ ra một cái nhai răng cười tần phong a tần phong ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được ta ngươi đã nguyện ý vào kiếm uyên ta liền thả ngươi đi vào ta muốn xem ngươi là như thế nào tự chịu diệt vong vạn kiếp bất phục tuân mệnh vạn tiêm ngân bất đắc dĩ chỉ có thể nghe lệnh một bên khác tịch diệt kiếm thánh đã chạm sát gần trăm người chỉ để lại một con đường máu Hồn hoang thu lôi kéo xe ngựa đã đến hận thiên hạp cốc bên cạnh tịch diệt bắt đầu đi tần phong thanh âm đạm mạc từ trong xe ngựa chuyển ra bên ngoài mặc kệ chết bao nhiêu người Phảng phất đều không có quan hệ gì với hắn. Là Thánh chủ. Tịch Diệt phi thân nhảy lên, đến kiếm nguyên trên không, mặt hướng vô tận vũ hải. đọc phụ thương thiên. suy Tịch Diệt quanh thân buộc phát ra vô thượng kiếm mang, cả người hóa thành một trôi bất thế phong. Tịch Diệt kiếm thánh vốn là một thanh thần kiếm. Hắn ấp a ấp đúng vô pháp sắp mở ra kiếm nguyên chìa khóa giao cho Tần Phong, bởi vì hắn cũng là mở ra kiếm nguyên chìa khóa. Mở. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa kiếm minh. Một đạo núi liền trời đất kiếm quang sáng lên, đem vân vụ chém đúng ra, lộ ra một đầu gập ghềnh đường nhỏ, thông hướng kiếm nguyên chỗ sâu. Cát kẹt. kẹt. Ở mấy trăm đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hồn hoang thú lôi kéo xe ngựa, dọc theo đường núi chậm chạp tiến lên, lái vào kiếm nguyên, lại không người dám lên trước một bước. chương 714, Chớ Bính Bạch Cốt. Số lượng từ 2.125 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 048 giờ 55 phút. Tần phong xe ngựa chậm rãi biến mất ở tầm mắt mọi người trong trên vách núi vài trăm cái kiếm tu không ai dám động càng không người nào dám truy lên xe ngựa cùng một chỗ tiến vào kiếm yên mới vừa một trận huyết tinh giết hại tất cả mọi người sợ ngây người đầu góc của bọn hắn bên trong vẫn là huyết nhục vẩy ra máu tươi chảy ngang khủng bố trang diện không biết qua bao lâu bọn họ mới từ trong hoảng sợ lấy lại tinh thần kiếm yên mở ra sông kiếm yên a không biết là người nào hô một tiếng những người khác cái này mới tỉnh cơn mơ ánh mắt bên trong lần nữa hiện ra tham lam tranh nhau chen lấn hướng về kiếm viên phương hướng dụng mãnh lao tới giáo chủ kiếm viên đã mở ra chúng ta làm sao bây giờ vạn tiêm ngân hỏi vội thông chi thiên ma giáo cùng vấn kiếm minh đệ tử vào kiếm viên giáo chủ ánh mắt trở nên nóng rực mở ra kiếm viên cũng là hắn trong kế hoạch một bước trọng yếu trên thực tế thiên ma giáo đem phản đối kiếm của bọn hắn tu tất cả đều đầu nhập kiếm viên trong chính là vì để bọn hắn có thể từ nội bộ mở ra kiếm nguyên. Giáo chủ không ngờ tới là, hắn hao phí tâm huyết rất nhiều năm, đều không có làm được chuyện tình, vậy mà nhượng Tần Phong làm được. "Tần Phong, không nghĩ tới ngươi thật có thể mở ra kiếm nguyên. Ngươi lần này giúp ta đại ân. Xem ở ngươi ra sức như vậy phân thượng, ta đều không nỡ giết ngươi." Giáo chủ khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, trong miệng lẩm bẩm nói: "Các đại môn phái kiếm tu tràn vào kiếm nguyên, Vân Kiếm Minh cùng Thiên Ma giáo cũng nổ trại, tiến vào kiếm nguyên." Sư đệ, ngươi làm sự tỉnh, thực sự là khiến ta giật mình a. Tê nhạc ở bên kia trên vách núi, nhìn xem tịch diệt kiếm thánh nhất đường đổ sát, xâm nhập kiếm nguyên một màn, trong lòng nhiệt huyết dâng trào. Hắn cóng lên dưới chân chứa phượng linh cái dương, từ sơn nhai một bên khác tiến vào kiếm nguyên. Kẹt kẹt, kẹt kẹt. Hồn hoang thú lôi kéo xe ngựa đi ở đường núi gập gành bên trên, giờ phút này đã đến hận thiên hạp cốc dưới đáy. Tần đại ca, phía trước không có đường hạp cốc dưới đáy trải rộng rất nhiều thiên hình vạn trạng mang đá giống như là ác ma nanh ướt hoàn toàn không có đường giang mộ bạch khôi phục hình người đối trong xe ngựa hô thần phong cùng liễu bạch lộ đi ra xe ngựa liễu bạch lộ hết sức tò mò bốn phía nhìn quanh nói nơi này chính là kiếm viên chỗ sâu tần phong ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy nhất tuyến thiên không khe tao mày nói tịch diệt kiếm thánh đâu hắn không có theo tới sao giang mộ bạch lắc đầu nói kiếm thánh không có theo tới hắn một kiếm mở ra kiếm viên về sau liền biến mất tần phong suy tư một trận nói kiếm thánh hẳn là lưu ở ngoài kiếm uyên chờ chúng ta trở về nếu như hắn cũng tiến vào kiếm uyên nếu như kiếm trận người nào tới giúp chúng ta mở ra giang mộ bạch cùng liễu bạch lộ đều gật đầu cho rằng tần phong lời có đạo lý nơi này chính là kiếm uyên cũng không thấy được có chỗ đặc biệt gì nha cũng là thông thường hoang cốc liễu bạch lộ nhìn qua bốn phía có chút thất vọng kiếm uyên chỗ đặc biệt không ở bên ngoài hạng mà tại nội bộ Tần Phong cũng không ngoài ý muốn, thản nhiên nói: "Ba nơi này còn thuộc về Hận Thiên Thung Lũng phạm vi, chờ chúng ta tiến vào Kiếm Nguyên, tự nhiên biết rõ nơi này đến cỡ nào đặc biệt." Phía trước không đường, Tần Phong, Liễu Bạch Lộ, Giang Mộ Bạch ba người đành phải bỏ xe đi bộ. "Ta từng ở Hàn Kiếm Sơ gian phòng, gặp qua Kiếm Nguyên địa đồ, ta dẫn đường." Liễu Bạch Lộ xung phong nhận việc, đi ở trước nhất. Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch nắm chặt chuôi kiếm, cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng Liễu Bạch Lộ. Kỳ quái, Nơi này không phải trí tôn kiếm minh cùng ma tông chiến trường sao? Tại sao không thấy được một cổ thi hải, một trôi tàn kiếm? Liễu Bạch lộ nhỏ giọng thầm thì: Ba năm đó nhất chiến cũng không phát sinh, là hậu nhân bịa đặt đi ra. Tần Phong thản nhiên nói: Ma tông trong vòng một đêm bị tiêu diệt, cổ quái là đến nay đều không thể tới ra vạn cổ bí ẩn. Ma tông trong vòng một đêm tự động bị tiêu diệt, cái này cũng quá quỷ dị đi. Giang Mộ Bạch không khỏi dùng mình một cái, sắc mặt hơi trắng bệnh, ta có thể cảm giác được. Kiếm nguyên chỗ sâu có đồ vật gì, 10 điểm không rõ. Ngươi nếu là sợ, liền trở về. Thần phong cười nhạt nói. Ta thật vất vả xuống tới, làm sao đồng ý trở về. Ta chỉ là lo lắng đại trưởng lão, hàng kiếm sơ nói hắn chặt đứt đại trưởng lao tứ chi, đem hắn ném xuống. Quỷ dị như vậy địa phương nguy hiểm, đại trưởng lao nếu như thành phế nhân, làm sao có thể còn sống sót. Giang mộ bạch túi đầu, khỏe mắt hiện ra nước mắt. Mộ bạch, đại trưởng lão người hiền tự có thiên tướng, không có việc gì huống chi cùng đại trưởng lão cùng một chỗ bị vây ở kiếm uyên còn có ta sư tôn trần cửu nhà cùng hai vị sư huynh bọn họ nhất định sẽ chiếu cố đại trưởng lão thần phong nói đến đi ở phía trước liễu bạch lộ bỗng nhiên mừng rỡ kêu lên tần phong cùng giang mộ bạch bận bịu chạy tới chỉ thấy phía trước xương mù nhiều chậm rãi tán đi lộ ra một mảng lớn cung điện nguy nga nhóm cung điện phía trước đứng sừng sững lấy một tòa thật to thiên mà pho tượng pho tượng này tựa hồ sử dụng vàng dong đúc thành vạn năm qua đi Vẫn là kim quang lòng lánh, hào quang rực rỡ. Ma Tông Tổng Đà. Giang mộ bạch trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói, ba nơi này có phong ốc, có thể che gió tránh mưa. Đại trưởng lão Cùng Sư Tôn rất có thể liền ở mỗi tòa cung điện trong. Ba chúng ta đi qua nhìn một chút. Tần Phong cũng không ngờ rằng, vậy mà lại thuận lợi như vậy liền đến Ma Tông Tổng Đà. Ba người đi nhanh tới, đi tới thiên ma giống hạ. Tần Phong buôn phía nhìn tới, Ma Tông Tổng Đà cung điện di tích chiếm diện tích cực lớn. Phảng phất là một ngôi chợ nhỏ. Thiên ma hướng phía trước chính là một tòa thật to bạch ngọc quảng trường. Nhìn thấy trên quảng trường cảnh tượng, ba người ngu ngơ ngụ, biểu tình vẻ ngạc nhiên. Quảng trường này bên trên có từng cổ khô lâu, có 300-400 cỗ nhiều. Quần áo trên người bọn họ đều hoàn hảo không chút tổn hại, huyết nhục lại hóa thành hư không, chỉ còn lại có không xương. Những cái này khô lâu khoanh chân ngồi, mặt hướng thiên ma pho tượng phương hướng, bội kiếm ở đầu gối trước nằm ngang. Tân đại ca, đây là tình huống gì? Những người này là chết như thế nào? Nhìn thấy quỷ dị như vậy tình cảnh, giang mộ bạch cảm giác được ra đầu từng đợt run lên. Liễu bạch lộ sắc mặt trắng bệnh, hàm răng khẽ cắn môi son, sắc mặt hết sức khó coi. Tần Phong nhìn chăm chú quảng trường phía trên những cái này khô lâu, trao mày. Từ những thi thể này trang phục đến xem, bọn họ đều là ma tông đệ tử. Thế nhưng là những cái này ma tông đệ tử, rất lợi hại hiển nhiên là tự nguyện đi tới quảng trường phía trên, khoanh chân ngồi, dường như cử hành cái gì nghi thức nhưng là ở cử hành nghi thức thời điểm hai nạn bỗng nhiên đột kích bọn họ thậm chí không kịp đứng lên liền biến thành bạch cốt rốt cuộc là kinh khủng bực nào thai nạn làm cho nhiều như vậy ma tông đệ tử trong nháy mắt mất mạng thần phong cũng nghĩ không ra được tần phong túi người tiện tay nắm lên một bộ xương khô trước bội kiếm nắm chặt chuôi kiếm dùng lực đem hắn rút ra ẩm thân kiếm trực tiếp đứt gãy ở trong vỏ kiếm tần phong lung lay vỏ kiếm từ bên trong lăn xuống ra một chút đất cát thời gian thật sự là quá xa xưa Trừ bỏ thiên giai thần kiếm ma kiếm, còn lại kiếm đều không thể chống cự thời gian ăn mòn. Ba chúng ta đến trong cung điện nhìn xem, nhìn có thể hay không tìm tới một chút đầu mối hữu dụng Thần Phong dẫn đầu hướng về một bên đại điện đi đến. Giữa đại điện cũng đứng sừng sững lấy một tôn thiên ma giống. Thần Phong buôn phía điều tra, cũng chưa phát hiện tin tức hữu dụng Giang mộ bạch đông nhiên la hoảng lên, nói, thần đại ca, liễu phong người, các ngươi mau đến xem. Thần Phong cùng liễu bạch lộ đi nhanh đến giang mộ bạch bên người ngón tay hắn chỉ vách tưởng phía trên có bốn cái chữ bằng máu chớ bính bạch cốt chương 715, trăm cướp trắng trợn đại điện vách tường viết bốn chữ chớ bính bạch cốt là dùng máu tươi viết thành vết máu sớm đã khô cạn lại như cũ tươi đẹp hiển nhiên viết xuống thời gian không dài giang ngộ bạch có như giã thú cảm chi năng lực khiếu giác nhạy bén người được mùi máu tươi tiền tần phong cùng liễu bạch lộ một bước phát hiện những chữ viết này nhìn thấy bốn chữ này tần phong giang ngộ bạch liễu bạch lộ ba người thần sắc đều trở nên nghiêm trọng Tần Phong đi lên trước, nghiêm túc nhìn chăm chú bốn chữ, lật bàn tay một cái, từ trong hỗn độn không gian lấy ra một cuốn sách nhỏ, nhanh chóng lật mở, so sánh trên tường chữ viết. Cái này cuốn sách nhỏ là Trần Cửu Nha giao cho Tần Phong đúc kiếm tâm đắc, bên trong ghi chép hắn nhiều năm lĩnh ngộ ngũ hành chú kiếm thuật, là hắn dốc hết tâm huyết thân bút viết xuống. Quả nhiên giống như lúc, bốn chữ này là sư tôn lưu lại. Tần Phong thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trên tường chữ viết là Trần Cửu Nha lưu lại cũng đã nói lên hắn còn sống hơn nữa từng tới nơi này lưu lại bốn chữ này tới nhắc nhở kẻ đến sau trần phong người lưu lại chữ hắn còn sống cái này đại trưởng lao rất có thể cũng sống lấy giang mộ bạch ánh mắt sáng lên thập phần hưng phấn phát hiện này nhượng tâm tình của hắn đại thụ ủng hộ liễu bạch lộ nhíu lại đôi mi thanh tú kinh ngạc nói thế nhưng là bốn chữ này là có ý gì chớ bính bạch cốt ta đã tìm tòi một tòa này đại điện nơi đây trống giống nơi nào có cái gì bạch cốt tần phong nhíu mày Kinh ngạc nói, Sư Tôn nói Bạch Cốt, chẳng lẽ là bên ngoài trên quảng trường Bạch Cốt. Vừa mới Tần Phong ba người từ quảng trường qua lúc, xuất phát từ đối người chết kính sợ, không có người nào qua đụng vào Bạch Cốt. Chẳng lẽ nói, đụng vào Bạch Cốt mà nói, hội có chuyện không nghĩ tới phát sinh. Tần Phong chưa bao giờ tin loạn lực quái thần, không tin trời ở giữa có quỷ thần tồn tại. Hắn rất lợi hại vững tin, những Bạch Cốt kia chỉ là Bạch Cốt, trước đầu gối kiếm đã mục nát, kiếm hồn phai mờ, không, có khả năng có kiếm hồn đoạt xác hóa thân kiếm nô chuyện phát sinh sư tôn vì sao lưu trữ chớ bính bạch cốt đụng vào bạch cốt mà nói đến cùng hội xảy ra chuyện gì thần phong nghi hoặc không hiểu nhưng vào lúc này di tích ngoại truyền đến tiếng người huyên náo các đại môn phái kiếm tu cũng đã đến to lớn thiên ma giống phía trước chừng mấy chục người người cầm đầu chính tứ phương kiếm các các chủ hứa toàn vân ha ha ha vận khí ta không tệ trước một bước tìm tới ma tông tổng, tổng đà di tích lần này phát đạn hứa toàn vân cất tiếng cười to Đắc ý không bình thường, trong đôi mắt đều là tham lam. Ma Tông Tổng Đà, là một tòa đại bảo khố. Tứ phương kiếm cắt trước một bước đến, liền có thể trước người khác một bước, cấp trắng trợn. Không chỉ có như thế, nghe nói này Ma Tông Tổng Đà bên trong, còn có dấu Ma Tông Long Mạch. Chỉ cần chúng ta đoạn tuyệt Long Mạch, Ma Tông liền khí số đã hết. Đến lúc đó, Tứ phương kiếm cắt chính là chính đạo nhân tài kết xuất, dẫn đầu khôi phục đại húc vạn Lý Hà Sơn. Hứa Tòng Vân Nghĩa chính từ nghiêm, đem cướp bóc sự tình nói chính khí Trong chớp mắt, một nhóm người này hưng phấn hết sức đi tới quảng trường phía trên, nhìn thấy mấy trăm cỗ quần áo hoàn chỉnh bạch cốt khoanh chân ngồi thật chỉnh tề, không khỏi biểu tình kinh sợ. Hứa Tòng Vân cũng choáng. Mấy trăm bộ bạch cốt ngồi ở trên quảng trường, cái này cảnh tượng không nói ra được cổ quái, nhượng trong lòng hắn phát lạnh, một cố lanh ý tử trong cốt tùy sông tới. "Các chủ, những cái này bạch cốt chẳng lẽ có gì đó cổ quái?" Một tên đệ tử thanh niên phát run, nói, "Các ngươi sợ?" Hứa Tòng Vân khỏe miệng hiện ra một nụ cười đệ tử nhao nhao gật đầu biểu tình vẻ sợ hãi liên quan tới kiếm viên truyền thuyết bọn họ đều nghe nói qua không ít nơi đây chính là chí tôn kiếm minh cùng ma tông quyết chiến chi địa cực kỳ không rõ ở nơi này nơi chẳng lành lại gặp được quỷ dị như vậy chẳng cảnh không có người tâm lý không phát lông hứa toàn vân nhìn ra đệ tử sợ hãi trong lòng lại là mừng thầm tứ phương kiếm các đệ tử là từ những cái kia sụp đổ kiếm phái trong thu nạp đến nhân tâm không đủ có thể nói là một đám hỗ hợp hứa tòng vân am hiểu sâu dùng người kế sách biết rõ trừ bỏ dùng lợi ích hấp dẫn bên ngoài còn muốn dựng nên uy tín giờ phút này chính là hứa tòng vân dựng nên uy tín cơ hội tốt hứa tòng vân dơ chân lên một chân đem một bên một cỗ bạch cốt khô lâu đá ngã xuống đất cười lạnh nói ba bất quá là một bộ bạch cốt mà thôi có gì phải sợ người sống chúng ta còn không sợ còn sợ người chết các chủ nói cực phải các chủ có đảm lượng tại hạ bội phục kỳ quái a những thi thể này huyết nhục đã hóa ý ghi phục vẫn còn ở chẳng lẽ là bảo vật đúng đúng đúng còn có trước người bọn họ kiếm cũng là bảo vật mọi người lục soát một chút những cái này bạch cốt trên thân nhất định có thứ đáng giá tứ phương kiếm các đệ tử lộ ra tham lam trên người bạch cốt lục soát hết lên tần đại ca không ngăn bọn họ sao tần phong ba người chạm ở đại điện phía sau cửa nhìn xem tứ phương kiếm các đệ tử vơ vét bạch cốt giang ngộ bạch nhịn không được hỏi thăm tần phong cười lạnh nói ba những người này đều không phải là cái gì người tốt Coi như ngươi nói cho bọn hắn chớ bính bạch cốt, bọn họ còn tưởng rằng ngươi muốn cùng bọn hắn tranh đoạt, ngược lại cầm kiếm giết ngươi. Xuất lực không có kết quả tốt sự tình, chúng ta tại sao phải làm? Giang mộ bạch tiên lặng không nói, gật đầu thừa nhận tần phong lời có đạo lý. Ha ha ha, thật sự có châu áo. Chợt chợt, một mai tu di giới, ma tông quả nhiên dồi dào. Nhìn ta tìm được cái gì, đây là cái gì Thạch đầu, đã nhiều năm như vậy, quang hoa vẫn như cũ. Bọn họ một nhóm người này thật đúng là từ bạch cốt trên thân tìm tới không ít bảo vật càng thêm điên cuồng đồng môn tầm đó thậm chí đao kiếm đối mặt ngay trước mặt hứa tòng vân tranh đoạt bảo vật hứa tòng vân không chỉ có mặc kệ ngược lại ủng hộ đứng ở một bên cười lạnh nói tứ phương kiếm các lý niệm cũng là mạnh được yếu thua cường giả vi vương muốn bảo trụ bảo vật trong tay của chính mình liền muốn trở nên mạnh hơn sói được ngàn dặm ăn thịt chó được ngàn dặm nước cức ở nơi này loạn thế ta muốn là một đám sói đói cũng không phải vây đuôi mừng chủ cầu người bố thí chó sủ. Nhìn thấy hứa Tòng Vân ủng hộ, tứ phương kiếm các đệ tử đều đỏ nhãn, đồng môn tầm đó lẫn nhau chém giết, tranh đoạt bảo vật, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Suy, có một tên đệ tử cánh tay chặt đứt, nhiệt huyết hát vấy, rơi ở trên bạch cốt. Cái này bộ bạch cốt ngón tay bỗng nhiên chấn động một cái, nhưng là tràn diện thực sự quá hỗn loạn, không có người phát hiện một lần này dị trạng. Một cố này bạch cốt khô lâu chậm rãi đứng lên, xuất hiện ở một tên đệ tử sau lưng. Người nào dám đánh lén ta, tự tìm cái chết. Tên đệ tử này cao lớn thô kệch, cầm trong tay một trôi hai tay cự kiếm, là một gã kiếm hào cảnh cường giả. Cảm giác được sau lưng phát lạnh, tưởng rằng đồng môn đánh lén, trong tay cự kiếm vung lên, liền muốn đem người sau lưng chặn ngang chặt đứt. Keng! Cự kiếm chạm tại bạch cốt khô lâu cổ sống bên trên, bộc phát ra một đạo kim thạch giao kích thanh âm, kia lửa vẩy ra. Khô lâu cổ sống thoạt nhìn gậy yếu, kỳ thực kiên cố không phá vỡ nổi, cự kiếm kiếm phong vỡ nát một tảng lớn người là cái gì tên đệ tử này phát hiện mình sau lưng là một cỗ bạch cốt khô lâu nhất thời dọa đến hồn phi phách tán phốc bạch cốt khô lâu tay phải tìm tòi gây đét bạch cốt thủ cánh tay giống như một thanh kiếm sắc đem bộ ngực của hắn xuyên qua chương 716, bạch cốt như kiếm mặt đất chết vạn niên bạch cốt khô lâu bỗng nhiên sống lại trong nháy mắt liền giết một tên kiếm hào thậm chí đem hắn trái tim móc ra giữ tại bạch cốt xâm sâm trên tay một bộ máu me đầm địa khủng bố bộ dáng Nhìn thấy kinh khủng như vậy tràn diện, tứ phương kiếm các đệ tử đều sợ ngây người, trong lúc nhất thời quên đi tranh đấu. Hứa Tòng Vân cũng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy. Nhưng là hắn dù sao cũng là nhất môn chi chủ, kiếm tôn cảnh cường giả, quát trói thai một tiếng, một kiếm hướng về Bạch cốt khô lâu trên thân chém xuống. Keng. Bạch cốt khô lâu dơ lên cánh tay ngăn trở Hứa Tòng Vân kiếm phong, buộc phát ra một tiếng kiếm minh. Cánh tay phải của nó xuất hiện một đạo bệnh ấn, vậy mà chặn lại Hứa Tòng Vân ra sức một kiếm. Một cú cự lực từ kiếm bên trên truyền đến, chấn động đến hứa toàn vân hổ khẩu run lên, trường kiếm cơ hồ tuột tay. Hắn một kiếm này, phản phất chạm ở trên cố chấp. Người xương cốt, hiển nhiên không có khả năng có kinh khủng như vậy độ cứng. Bạch cốt khô lâu cánh tay như kiếm, trình độ cứng cấp có thể cùng địa giai kiếm cùng so sánh. Không, không chỉ là cánh tay như kiếm, nó toàn thân cao thấp đều giống như kiếm, kiếm tôn cường giả cũng vô pháp chiếm thượng phong. Giang giác, giang giác, càng làm cho người ta hoảng sợ sự tình đã xảy ra quảng trường phía trên còn lại bạch cốt khô lâu cũng chậm rãi đứng lên chống rông ánh mắt nhìn qua hứa tòng vân một nhóm người này quỷ có quỷ tứ phương kiếm các đệ tử tê cả ra đầu thân thể run lên cầm cập giang giác giang giác hơn 100 trăm cỗ bạch cốt khô lâu chậm rãi tiến lên một bộ dọa người cảnh tượng một cỗ bạch cốt khô lâu liền khủng bố như thế hứa tòng vân đường đường kiếm tôn đều không thể áp chế đối mặt với hơn 100 trăm cỗ thân thể như kiếm bạch cốt khô lâu Tứ phương kiếm các đệ tử cảm giác được sợ hãi vô ngần cùng thật sâu tuyệt vọng. Giết a, diệt, giết những quỷ này đồ vật. Hoàng sợ tới cực điểm hóa thành lửa giận vô biên. Tứ phương kiếm các đệ tử đều đỏ nhãn, liều mình không sợ chết cầm kiếm hướng về bạch cốt khô lâu chém tới. Ken ken ken, những cái này khô lâu xương cốt cực kỳ cứng rắn, địa dai kiếm chém đi tới chỉ là một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Nhân dai kiếm công kích càng là lông tóc không thương. Suy suy suy, bạch cốt khô lâu động tác cực nhanh cánh tay như kiếm, đem tứ phương kiếm các đệ tử lồng ngực xuyên qua. trong chớp mắt, thì có hơn 10 người tứ phương kiếm các đệ tử ngã xuống, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. trên thân vừa mới cướp được bảo vật rơi là tả trên đất. những người còn lại, bao quát hứa toàn vân ở bên trong cũng là đau khổ trèo trống, bị ép vào quảng trường một góc. t. trong cung điện, giang ngộ bạch cùng liễu bạch lộ nhìn thấy một màn này, đều hít sâu một hơi, sắc mặt ngạc nhiên. giang ngộ bạch run giọng nói, tần đại ca những cái này bạch cốt khô lâu là cái gì kiếm thú kiếm yêu vẫn là kiếm quỷ thần phong lắc đầu như mày cũng không giống vô luận là kiếm thú kiếm yêu hay là kiếm quỷ cũng là kiếm hồn quay phá phụ thuộc vào vật thể trí tôn kiếm mộ bên trong tần phong từng trên cổ chiến trường gặp qua kiếm quỷ cùng trước mắt bạch cốt khô lâu có chút tương tự nhưng là trên thực tế khác biệt kiếm quỷ là tàn phá không chịu nổi kiếm hồn đã mất đi linh giác nương tựa theo đối sinh bản năng phụ thuộc trên thi thể Ba nhưng mà, trước mắt bạch cốt khô lâu trên thân, tần phong tuy nhiên có thể cảm nhận được lăng liệt kiếm ý, lại không cách nào cảm giác được kiếm hồn tồn tại. Nói cách khác, cùng nói là bọn hắn là kiếm quỷ, không bằng nói bọn họ là kiếm. Bạch cốt thành kiếm, tần phong chưa từng có nghe qua quỷ dị như vậy sự tình. Tần phong thậm chí dò xét trí nhớ trong đầu tòi phiến, đều không có tìm được chuyện tương tự. Nói cách khác, từ xưa đến nay, bạch cốt thành kiếm quái sự, vẫn là đầu một lần. Giang giác, giang giác một cỗ bạch cốt khô lâu nghe được trên bậc thang truyền đến động tĩnh nện bước tập tễng tốc độ đi từng bước một lên hướng về tần phong ba người vị trí đi đến các ngươi hai cái không nên đi lung tung tần phong nhíu mày lại rút ra ngũ tuyệt thần kiếm đón bạch cốt khô lâu đi tới suy Tần phong vung tay lên một đạo kiếm mang còn như điện chớp chém ra keng bạch cốt khô lâu nâng cánh tay đón đỡ cánh tay lại bị một kiếm chặt đứt rơi trên mặt đất bạch cốt khô lâu cúi đầu nhìn mình cụt tay Tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Siêu. Tần Phong vung kiếm bình gọn, đem bạch cốt khô lâu xương cổ chặt đứt, một cái thảm bạch khô lâu đầu rơi trên mặt đất, miệng còn đang khe trương khẽ hợp. Soạn. Đầu lâu bị chạm, bạch cốt khô lâu những bộ phận khác nhất thời tản mát, hóa thành một chồng chất hài cốt. Không biết từ chỗ nào thổi lên một đạo hàn phong, hài cốt hóa thành cho cốt, bay lên đời trời. Chỉ đến như thế, Tần Phong thu kiếm triệt thoái phía sau, đi trở về, đối Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch lộ nói: thực lực của bọn nó tương đương với kiếm tôn đình phong chỉ là cốt cách cứng rán muốn một chuôi phẩm dai đầy đủ cao kiếm mới dễ đối phó nếu như là kiếm phẩm cấp quá thấp xác thực khó chơi Liêu bạch lộ gật đầu một cái vô ý thức nắm chặt bên hông trường kiếm trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh giang mộ bạch mắt lộ vẻ kinh ngạc đối tần phong nói tần đại ca ngươi làm sao chỉ giết một cái quái vật trở về tần phong kỳ quái nhìn qua giang mộ bạch nói ta giết nó là vì thử xem thực lực của nó làm sao Có thể hay không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Giang mộ bạch chỉ quảng trường một góc, nơi đó tứ phương kiếm các đệ tử chỉ còn lại có 10 cái còn đang đau khổ trèo trống. Những người khác ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ròng, chết toan chết uổng. hắn trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, nói, tần đại ca, ta cho là ngươi muốn đi cứu bọn họ. thần phong ánh mắt đạm mạc, lạnh lùng nói, cứu bọn họ. Bọn họ lại không phải là cái gì người tốt. Thấy hơi tiền nổi máu tham, đồng môn chém giết. Loại người này chết tốt hơn thế nhưng là giang mộ bạch song quyền chăm chú năm lấy ý, ý y hải nguyên không đành lòng tần phong thản nhiên nói mộ bạch ngươi không muốn thánh mẫu tâm phát tác ai cũng muốn cứu có ít người giống như là độc xả ngàn vạn cứu không được ngươi cứu bọn họ còn muốn bị bọn họ bị cắn ngược lại một cái giang mộ bạch túi đầu lâm vào trường mặc mộ bạch đi thôi tần phong nhìn qua nơi xa còn như dãy núi đồng dạng liên miên bất tuyệt cung điện quần thể nói đã tứ phương kiếm các người đã đến còn lại kiếm phái tông môn người hẳn rất nhanh liền đến còn có vấn kiếm minh cùng thiên người của ma giáo cùng vạn tiêm ngân cùng thiên ma giáo giáo chủ tịch diệt kiếm thánh không ở chúng ta không phải giáo chủ và vạn tiêm ngân đối thủ chúng ta phải lập tức rời đi nơi này tần phong cùng liễu bạch lộ đã quay người đi xa giang ngộ bạch ý liệt nguyên đứng tại chỗ bất động tần đại ca thật xin lỗi giang ngộ bạch ngẩng đầu hai mắt lấp lóe giọt nước mắt ta biết ngươi nói có đạo lý nhưng là đây là ta thiếu bọn họ giống giang ngộ bạch thân thể đột nhiên bành trướng hóa thành hồn hoang thú, nhảy lên xâm nhập quảng trường, to lớn móng đuốt đem hai cố bạch cốt khô lầu dầm nát. Ai? Thần Phong dừng bước lại, đối Liêu Bạch Lộ nói, các loại mộ bạch đi. Liêu Bạch Lộ gật đầu một cái, nói, đứa nhỏ này, ngốc là ngốc một chút, tâm địa ngược lại là không xấu. Bất quá loại người này, ở trong loạn thế sống không lâu. Tần Phong lắc đầu, trên mặt lộ ra cười khổ, nói, ba năm đó, ta giống như hắn, là một cái nhiệt huyết thiếu niên, ưa thích gặp chuyện bất bình rút kiếm tương trợ. Biến người là ta, không phải hắn. Giang mộ bạch hay là cái kia cái giang mộ bạch, tần phong lại không phải cái kia tần phong. mười 717, trốn. Số lượng từ, 2198 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm hai 20. Hứa Tòng Vân Cùng còn giữ lại 10 cái tứ phương kiếm các đệ tử nguyên bản đã sợ tròn váng. Bọn họ xa vào đến hơn 100 cố bạch cốt khô lâu trong vây công, nhìn xem đồng môn sư huynh đệ nguyên một đám bị bạch cốt khô lâu giết chết, trong lòng sớm đã tuyệt vọng nhưng vào lúc này một bộ còn giống như núi nhỏ to lớn cự thú nhảy vào trong sân rộng làn da ngăm đen trên thân bao trùm lấy một tầng hấp bao, nanh đuốt bén nhọn trong miệng răng nanh giao thoa rõ ràng là hồn hoang thú hồn hoang thú là phá hủy đại húc vô số tông môn kẻ cầm đầu cũng là vô số nhóm kiếm tu trong lòng ác ngộng tứ phương kiếm các đệ tử nguyên lai tưởng rằng hồn hoang thú là tới giết bọn hắn lại không nghĩ rằng hồn hoang thú cự trả huy động liên tục đem trước mặt nhất bạch cốt khô lâu đánh bay đem bọn hắn hộ ở thân thể cao lớn đằng sau hồn hoang thú là tới cứu chúng ta giang mộ bạch cái này tuyệt đại hôn nhân làm sao sẽ đại phát thiện tâm tới cứu chúng ta trong hồ lô muốn làm cái gì còn lại tứ phương kiếm các đệ tử đều là biểu tình vẻ mở mịt bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra ở sinh mạng gặp nguy đứng ra bảo vệ bọn hắn dĩ nhiên là hủy đi bọn họ tông môn giết chết bọn hắn thân nhân giang mộ bạch các ngươi mau trốn giang mộ bạch hóa thành hồn hoang thú một bên tới bạch cốt khô lâu vừa dùng thanh âm trầm thấp gào thét hứa toàn vân như ở trong ngộng mới tỉnh vớt xuống còn lại tứ phương kiếm các đệ tử đứng dậy liền chạy đệ tử khác cũng kịp phản ứng ở giang mộ bạch che chở phía dưới chạy ra quảng trường giang giác giang giác những cái này bạch cốt khô lâu 10 điểm khó chơi bị hồn hoang thu cự trào đánh bay lại không có nhận quá nhiều tổn thương cước bộ tập tễn, lay động thoáng một cái đi tới tứ phương kiếm các đệ tử tất cả trốn đi giang mộ bạch lấy lại tinh thần phát hiện mình đã bị như là biển bạch cốt khô lâu hạng ở trung ương suy phía trước nhất hai cái bạch cốt khô lâu nhảy lên một cái, hai chân trùng lại, toàn bộ thân hình hóa thành kiếm, hai chân hung hăng đâm vào giang mộ bạch hai cái chân trước phía trên. A, giang mộ bạch hai cái chân trước bị gắt gao đóng ở trên mặt đất, trào trên lưng máu thịt bé bé, hai bộ xương khô gắt gao đình trụ. Suy suy, lại là hai tiếng nhẹ vang lên, giang mộ bạch hai cái chân sau cũng bị gắt gao đình trụ. Trong lúc nhất thời, giang mộ bạch biến thành hồn hoang thú tứ chi bị một mực đóng ở trên mặt đất. Những cái này bạch cốt khô lâu phảng phất một chi chỉnh tệ như một quân đội lẫn nhau ở giữa phối hợp cực sự hoàn mỹ. Giang Mộ Bạch rơi vào hiểm cảnh, mà Giang Mộ Bạch vừa mới cứu tứ phương kiếm các đệ tử cũng đều phát hiện Giang Mộ Bạch gặp nạn, nhưng là bọn họ thậm chí không có ý dừng lại, hướng về phía trước lao nhanh đồng mệnh. Đặc biệt là Hứa Thăng Vân, hắn trốn tốc độ nhanh nhất, đã đến nóc thang đỉnh đầu, luôn cuống tay chân trốn vào một cái đại điện. Tân Đại Ca nói đúng, những người này không đáng cứu. Thế nhưng là, thế nhưng là ta làm không được ta thiếu bọn họ. Giang Mộ Bạch mười phần thất vọng, lại cũng không hối hận. Nếu để cho Giang Mộ Bạch một lần làm lại lần nữa cơ hội, hắn ý thì nguyên chọn cứu những người này. Giết! Tần Phong hét lớn một tiếng, từ trên trời ra xuống, kiếm quang còn như hoa sen nở rộ, đem Giang Mộ Bạch trùng quanh bạch cốt khô lâu xoắn nát. Đi! Tần Phong vung kiếm chặt đứt đính tại Giang Mộ Bạch tứ chi khô lâu bạch cốt, bắt hắn lại bả vai bạt địa mà lên. Những cái này bạch cốt khô lâu thật sự là quá nhiều, cốt cách cứng rắn sinh mệnh lực cương ngạnh, liền xem như tần phong xa vào đến trong vây công, cũng khó có thể tới. vì kế hoạch hôm nay chỉ có trốn. Giang ngộ bạch biến trở về hình người, thủ trưởng cùng bản chân đều bị xỏ xuyên, máu thịt bé bét. tần phong bắt hắn lại bả vai, khống chế kiếm quang, trốn nhanh chóng. liêu bạch lộ kiếm pháp vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, kiếm nhanh, người càng nhanh, theo sắt tần phong sau đó, rời đi quảng trường trong ngay mắt, tần phong quay đầu nhìn tới, nhìn thấy lại một nhóm người trùng trùng điệp điệp xâm nhập quảng trường một người đáp lấy bác sĩ đại tiểu, nghiêng theo ở trên nhuyễn tháp một bên có yêu dạ mị nữ đốt hoa quả chính là thiên ma giáo giáo chủ người tới là thiên ma giáo cùng vấn kiếm minh cao thủ bạch cốt khô lâu nghe được thanh âm lập tức xoay người hướng về thiên ma giáo phương hướng đi đến ba đây là thiên ma giáo giáo chủ thoạt nhìn cũng rất lợi hại kinh ngạc lập tức ngồi dậy lấy ra cổ cầm xếp đặt lên dây đàn thiên ma giáo cùng vấn kiếm minh cao thủ rất nhiều kiếm phẩm cấp cũng tối cao tại giáo chủ tiếng đàn ủng hộ phía dưới tu vi phóng đại đem bạch cốt khô lâu mỗi cái chạm sát ở tần phong phát hiện giáo chủ đồng thời giáo chủ cũng nhìn thấy tần phong giáo chủ chậm rãi đứng lên mặt nở nụ cười cử chỉ phong nhã hướng về phía tần phong không người xa xa cúi đầu dĩ nhiên là hướng hắn nói lời cảm tạ. tần phong ánh mắt bên trong lấp lóe một đạo hàn mang quay đầu con giang mộ bạch tiếp tục hướng phía trước trong chớp mắt chạy trốn tới cung điện quần thể chỗ sâu rời xa quảng trường ở một tòa khá là lạnh tanh trong cung điện tần phong đem giang mộ bạch buông xuống vì hắn băng bó vết thương t giang mộ bạch cảm giác nhạy cảm đối cảm giác đau cảm giác cũng so với thường nhân nhạy cảm tuy nhiên tần phong thủ pháp thuần thục nhẹ nhàng thuốc bột vẩy vào trên vết thương thời điểm hắn y lê nguyên nhịn không được hít sâu một hơi tần phong không nói gì hết sức chuyên chú vì giang mộ bạch băng bó vết thương giang ngộ bạch hổ thẹn nói tần đại ca ta có phải hay không rất ngu ngốc tần phong lắc đầu nói ngươi không phải ngốc ngươi là ngốc không có thuốc chữa giang ngộ bạch cúi đầu trong miệng lẩm bẩm nói ta biết ta rất ngu ngốc thế nhưng là ta không bỏ xuống được là ta thiếu bọn họ ta hủy bọn họ tông môn bọn họ mới có thể lưu lạc đến đây mới có thể gia nhập tứ phương kiếm cát thành quân cờ của người khác tất cả những thứ này cũng là ta đưa tới tần phong vô vô giang mộ bạch bà vai nói mộ bạch tất cả những thứ này không trách ngươi ngươi cũng bị người lợi dụng bị hồn hoang kiếm khống chế thoải mái tinh thần đem trên vai gánh tháo xuống một số người một số việc chung quy là thoảng qua như mây khói chỉ có kiếm đạo vĩnh tồn liễu bạch lộ cũng khuyên thần phong nói đúng ngươi nhất định phải buông xuống băng không cái này phần ấy nấy sợ rằng sẽ hóa thành tâm ma của ngươi ngươi nếu như là một mực không bỏ xuống được có lẽ sẽ rơi vào giống như ta tẩu hỏa nhập ma giang ngộ bạch trầm mặc không nói ánh mắt quật cường buông xuống hai chữ nói đến đơn giản làm đến là quá khó liễu bạch lộ cũng biết đạo lý này cũng chỉ có thể thở dài một tiếng buông xuống Nếu không phải Tần Phong diệt vệ ra, giúp nàng chạm tâm ma, hắn cũng không khả năng xuống. Không đề cập tới chuyện này. Liệu gì, ngươi chiếu cố mộ bạch một hồi, ta đến bốn phía điều tra một phen. Tần Phong nói, kiếm viên là một mảnh tràn đầy địa phương cổ quái, từ khởi tử hoàn sinh bạch cốt khô lâu liền có thể thấy được lốm đốm. Một tòa này đại điện trống rỗng, hẳn là không có nguy hiểm gì. Nhưng là phụ cận cung điện chưa hẳn không gặp nguy hiểm, Tần Phong muốn dò xét một phen, cái này mới an tâm liễu bạch lộ gật đầu một cái đối tần phong nói nơi đây có ta ngươi cứ việc đi thôi tần phong rút ra ngũ tuyệt thần kiếm nắm trên tay đi ra đại điện dọc theo thạch bản lộ đem bốn phía cung điện đều tìm tòi một lần những cung điện này tựa hồ là thư phòng đều không có một hay trên bàn lại để đó viết một nửa bút lông chữ họa một nửa họa mài một nửa nghiên mực tần phong trong lòng càng cảm thấy cổ quái to lớn ma tông tổng đà liền phảng phất trong nháy mắt tất cả mọi người hư không tiêu thất cổ quái quá cổ quái Tần Phong cẩn thận tìm kiếm, không chỉ là tìm tòi tiền nhân dấu vết lưu lại, càng là vì tìm kiếm sư tôn Trần Cựu nha lưu lại dấu vết để lại. đã Trần Cựu nha lại ở lối vào trên cung điện lưu lại chớ bính bạch cốt bốn chữ cảnh cáo hậu nhân. Như vậy hắn nhất định từng tới nơi này, giống như Tần Phong tìm kiếm qua những cung điện này, có lẽ sẽ còn để lại đầu mối. Rốt cục Tần Phong ở một tờ trống trên tuyên chỉ nhìn thấy một cái máu tươi viết thành chữ lớn trốn ba cái này trốn chữ, rõ ràng là Trần Cựu nha nét chữ. Chương 718, Bi nộ ma kiếm. Số lượng từ, 2.125 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm hai 22, 20. Trốn. Tần Phong nhìn thấy Sư Tôn Trần Cửu Nha lưu tại chữ viết, tâm thần lâm vào trở nên hoảng hốt. Sư Tôn rốt cuộc là ở dưới tình huống nào, viết xuống cái này trốn chữ. Hắn viết xuống cái chữ này, lại là cho ai nhìn. Hai vị sư huynh của mình, vẫn là đại trưởng lão. Trốn. Vì sao phải trốn? tần phong nghĩ mãi mà không rõ phảng phất đặt mình vào trong sương mù nhưng là không hề nghi ngờ sư tôn đã là gặp phải nguy hiểm mới có thể viết xuống cái này trốn chữ cái này khiến tần phong trong lòng âm thầm sốt ruột ở trên thư án tìm kiếm khắp nơi lấy hy vọng tìm tới sư tôn lưu lại còn lại manh mối nhưng là trần cựu nha tựa hồ chỉ viết hạ một chữ trốn liền không có hạ văn tần phong ở tòa đại điện này tìm tòi tỉ mỉ qua một lần cũng chưa phát hiện có bất kỳ nguy hiểm nào a đúng lúc này Tần Phong chợt nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng nữ nhân tiếng kêu thảm thiết Liêu Di thanh âm Tần Phong trong lòng run lên đông cảm giác không ổn lập tức hóa thành một đạo kiếm ảnh lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ chạy về Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch lộ vị trí đại điện cửa cung điện mở rộng ra bên trong lại không có một ai Liễu Bạch lộ cùng Giang Mộ Bạch hai người đều không thấy tâm hơi chuyện gì xảy ra người đi đâu rồi Tần Phong lòng nóng như lửa đốt hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại phân tích cục thế trước mặt. Giang ngộ bạch thụ thương, tuy nhiên thương thế không nghiêm trọng lắm, nhưng tuyệt sẽ không vô cớ đi loạn. Liêu bạch lộ là một cái người từng trải, tính cách trầm ổn, cũng không khả năng không chào mà đi. Hai người bọn họ đến cùng xảy ra chuyện gì, mới hội ly khai tòa này đại điện. Còn có mới vừa cái này một tiếng hét thảm, lại là chuyện gì xảy ra. Từ khi tiến vào tòa này ma Tông Tổng đà phế tích về sau, chuyện cổ quái một bộ tiếp một bộ phát sinh. Tần Phong chưa bao giờ tin quái lực loạn thần, giờ phút này cũng không nhịn được trong lòng run rẩy tất cả ra đầu kiếm viên quả nhiên là một mảnh chỗ không may đã xảy ra quá nhiều quái sự ma tông tổng đà phế tích chỉ là kiếm viên đệ nhất tầng kiếm viên tầng thứ hai cùng tầng thứ 3 hồn về địa phương đến cùng ẩn giấu đi làm sao quỷ dị bí ẩn thần phong nghị cũng không dám nghĩ ta vừa mới thay giang mộ bạch băng bó kĩ vết thương nếu như hắn đi khắp nơi động vết thương có lẽ sẽ vỡ toang lưu lại vết máu đúng ta ở phụ cận tìm một chút nhìn có hay không vết máu thần phong ánh mắt sáng lên lập tức ở chung quanh tìm kiếm. Không lâu sau đó, Tần Phong ở ngoài cửa bạch ngọc trên hành lang tìm tới một giọt máu ngấn, Hắn ngồi xuống ngón trỏ thấm vết máu, ở chốt mùi hít hà. Vết máu còn rất lợi hại mới mẻ, là mộ bạch huyết. Tần Phong dọc theo vết máu hướng phía trước truy tìm, xuyên qua mấy cái hoa viên cùng hành lang gấp khúc, đi tới trước một cái đình viện. Ken ken ken. Đình viện truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, phảng phất có người đang cự chiến. Tìm được. Tần Phong trong lòng vui vẻ, xâm nhập đình viện. Nhìn thấy một màn trước mắt, Thần Phong nhất thời ngẩn ra. Đinh viện, Giang Ngộ Bạch đã hóa thành hồn hoang thú, liên thanh gào thét, cùng một đạo huyện chuyển thân ảnh cực chiến. Cùng Giang Ngộ Bạch chiến đấu người rõ ràng là Liễu Bạch Lộ. Liễu Bạch Lộ xương mai kiếm pháp nhanh thật không thể tin, kiếm ảnh phảng phất như là như lưu quang, sáng chói chói mắt, trên người Giang Mộ Bạch cắt đứt ra từng đạo từng đạo vết máu. Giang Ngộ Bạch hóa thành hồn hoang thú về sau, ỉ vào da dày thịt béo, đối cứng lấy Liễu Bạch Lộ kiếm quang, nhất tảo hướng về vùng đi xét xét liễu bạch lộ không nghĩ tới giang mộ bạch như thế dũng mãnh đã không kịp né tránh ngực y phục bị giang mộ bạch cào nát trắng non ở ngực lưu lại sâu thấy được tận xương vết máu giang mộ bạch cùng liễu bạch lộ hai người cũng không phải là đang luận bàn kiếm pháp mà chính là liệu mình tương bác các ngươi hai cái làm gì mau dừng tay tần phong vẻ mặt kinh ngạc vọt tới giữa hai người trên thân buộc phát ra khủng bố kiếm khí đem hai người trấn khai giống giang mộ bạch song mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chầm chầm tần phong cổ họng phát ra trầm thấp thú hống tựa hồ là đang uy hiếp hắn bộ dáng kia hắn hoàn toàn không nhận ra tần phong một bên khác liễu bạch lộ cũng là hai mắt tinh hồng nhìn qua tần phong phẫn nộ quát về nhược hiền ngươi cái này đàn ông phụ lòng ta muốn giết ngươi Với anh giang mộ bạch cùng liễu bạch lộ hai người trong cùng một lúc tấn công về phía tần phong tần phong trong lòng giật mình hắn làm sao cũng không nghĩ tới giang mộ bạch cùng liễu bạch lộ vậy mà lại đồng thời công kích mình nửa canh giờ trước ba người bọn hắn vẫn là cộng phó kiếm viên hào hữu giang mộ bạch cùng liễu bạch lộ trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì Những hai người bọn họ trở mặt thành thù thậm chí có thể nói là lục thân bất nhận giang mộ bạch hóa thành hồn hoang thú tiếng gầm gừ phảng phất như là như lôi đình cử chỉ điên cuồng cơ hồ mất đi nhân loại bản tính liễu bạch lộ hai mắt tinh hồng biểu lộ điên cuồng kiếm ảnh như điện hướng về tần phong đánh tới tàu hỏa nhập ma tần phong chấn động trong lòng liễu bạch lộ điên cuồng bộ dáng cùng với nàng tẩu hỏa nhập ma lúc giống nhau vết xe thần phong diệt vệ ra giúp liễu bạch lộ chạm tâm ma tuy nói hắn còn chưa độ quá tâm ma kiếp bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên có thể thời gian ngắn không có khả năng lại tâm ma tái phát tẩu hỏa nhập ma mới đúng đến cùng là chuyện gì xảy ra thần phong nhíu mày trường kiếm trong tay phi vũ sử dụng vạn kiếm luân hồi đem quanh thân hộ kín không kẽ hở mới đưa hai người tạm thời bước lui không thể không nói giang ngộ bạch cùng liễu bạch lộ thực lực cực mạnh mặc dù là kiếm tôn cảnh giới nhưng là hai người liên thủ mang tới áp lực so tần phong đối mặt kiếm đế cường giả lúc còn muốn lớn hơn đương nhiên nguyên nhân lớn nhất là tần phong đối mặt giang mộ bạch cùng liễu bạch lộ không có khả năng lạnh lùng hạ sát thủ chỉ có thể chiêu chiêu đón đỡ né tránh tần phong kiếm tâm từ trước đến nay là nghĩa vô phản cố dũng cảm tiến tới cùng né tránh không bằng tranh phong thế nhưng là giờ này khắc này tần phong không thể không tránh không thể không lui tự nhiên rơi vào hạ phong ken ken ken giang mộ bạch cự trảo cùng liễu bạch lộ trường kiếm còn như vũ báo đồng dạng hướng về tần phong đánh tới tần phong đem vạn kiếm luân hồi vận chuyển tới cực hạ tuy nhiên có thể đỡ nổi hai người công kích nhưng hắn lòng có có chút sốt ruột dạng này phòng thủ xuống dưới không phải biện pháp ông long long tần phong chợt nghe trận trận tiếng kiếm reo từ trong đình viện trong ao chuyển đến hắn ngưng thần nhìn tới ao nước sớm đã khô cạn đáy nước một khối đá cắm một thanh kiếm đang ở vù vụ không thôi có từng đạo sáng chói hồng quang tử trên thân kiếm phát ra Vạn niên bất hủ, không phải thần kiếm, chính là ma kiếm. Tần Phong trong lòng nhất động, từ chuôi kiếm này phía trên cảm giác được một cỗ kỳ quái ba động, tựa hồ có cổ hoặc nhân tâm lực lượng. Vẹn vẹn nhìn qua chuôi kiếm này, Tần Phong trong lòng liền một loại cảm giác không thoải mái, khí huyết lưu động, tâm phiền ý loạn. Đường đường ma kiếm buồn giận, nguyên lai chết ở đây. Kiếm hồn cơ hồ tan rã, còn đang cổ hoặc nhân tâm, thật đáng buồn a, thật đáng buồn. Hỗn độn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một thanh kiếm này dĩ nhiên là thiên hạ thất đại ma kiếm một trong buồn giận tần phong nhìn qua trên tảng đá trôi kiếm này trong lòng nhất thời tỉnh nộ lại buồn giận cùng thiên tả sinh nguyệt một dạng cũng là thiên hạ thất đại ma kiếm thiên tả vô pháp bị đúc tạo ra thật lâu vô pháp hiện thế sinh nguyệt bị chém đức là một trôi tàn kiếm bi nộ ma kiếm tên tuổi còn ở lại chỗ này hai thanh thân kiếm năm đó ma tông cùng chí tôn kiếm minh mấy cái trận đại chiến buồn giận kiếm ma liên chạm ba tên chính đạo nhân tài kết xuất kiếm này cũng danh dương thiên hạ Ở bảy chuôi ma kiếm bên trong, buồn giận kiếm cực kỳ đặc thù có cổ hoặc nhân tâm kỳ lạ lực lượng. Kiếm đạo cảnh giới hơi thấp kiếm tu, nghe được buồn giận kiếm tiếng kiếm reo liền sẽ phập phồng không yên, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Nhìn thấy một thanh này bi nộ ma kiếm, thần phong nhất thời hiểu được. Giang ngộ bạch cùng liễu bạch lộ như thế khác thường, bi nộ ma kiếm là kẻ cầm đầu. mười 719, nội chiến. Số lượng từ 2043 thời gian đổi mới. Ngày 19 tháng 11 năm 04 23 giờ 25 phút. Bi nộ ma kiếm không ngừng vụ vụ, tản ra cổ hoặc nhân tâm kỳ lạ lực lượng. Thần phong nhất thời trong lòng sáng như tuyết, minh bạch nguyên nhân hậu quả. Giang ngộ bạch thụ thương trong điện dưỡng thương, hắn cảm giác ngạy cảm, đã nhận ra bi nộ ma kiếm lực lượng. Giang ngộ bạch lâm vào cứu cùng không cứu xoắn suýt bên trong, tâm ma tỏa ra, nhuộm bi nộ ma kiếm thừa lúc vắng mà vào, đem hắn kéo vào đi qua nhập ma trạng thái, mất lý trí, xông ra đại điện liễu bạch lộ gặp giang mộ bạch tình huống không ổn chỉ kịp phát ra kêu to một tiếng nhắc nhở tần phong liền theo sát giang mộ bạch một đường đi tới bi nộ ma kiếm vị trí định viện khoảng cách bi nộ ma kiếm càng gần bi nộ ma kiếm lực lượng lại càng mạnh liễu bạch lộ vừa mới chạm giết tâm ma tâm cảnh bất ổn hắn chỉ sợ chính mình lần nữa tẩu hòa nhập ma lần này đi kiếm nguyên, chính là vì tìm kiếm luyện hồn ngọc mượn hắn ngưng thần tinh khí thu thần luyện hồn công hiệu triệt để độ quá tâm ma kiếp bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên thành tựu kiếm vương Liễu Bạch lộ kiếm tâm vốn liền thủng trăm ngàn lỗ, đến đình viện lập tức nhận bi nộ ma kiếm ảnh hưởng cũng đã mất đi lý trí, cùng Giang mộ Bạch đại chiến. Tần Phong sau đó đổi tới, hai người bị bi nộ ma kiếm ảnh hưởng cùng một chô vây công Tần Phong. May mắn Tần Phong phát hiện bi nộ ma kiếm vị trí, không phải vậy ở Giang mộ Bạch cùng Liễu Bạch lộ dưới sự vây công một mực vô pháp đánh trả, cuối cùng chỉ có thể bị thua. Táng. Tần Phong đồng tử co rụt lại, tay phải cầm kiếm tới hai người công kích, tay trái hướng về bi nộ ma kiếm nhất chỉ. Nhất thời, táng kiếm cổ quan phi ra, hoành ở giữa không trùng, tán phát uy áp kinh khủng. Xuy. Táng kiếm trong cổ quan phi ra một đạo hát mang, đem bi nộ ma kiếm bao phủ trong đó. Bi nộ ma kiếm không ngừng rung động, tựa hồ là muốn thoát khỏi táng kiếm cổ quan trói buộc. Ba nhưng mà, táng kiếm cổ quan uy lực gì sự khủng bố, chỉ cần là vô chủ kiếm, cũng không chạy khỏi tần phong táng tự quyết. Hô. Bi nộ ma kiếm bị vứt bỏ ở chỗ này lâu dài và năm, kiếm hồn linh thức cơ hồ phai mờ trong kiếm linh khí cũng sói mòn hầu như không còn sớm đã là nọ mạnh hết đà bi nộ ma kiếm mặc dù là tiếng tăm lừng lấy ma kiếm lại cũng chạy không thoát táng kiếm cổ quan hấp xả từng tấc từng tấc bị kéo xuống cổ quan bên trong một tiếng ẩm vang cổ quan bi nộ ma kiếm rơi vào kiếm hoang nguyên phía trên bắt đầu bị tần phong luyện hóa ẩm ẩm bi nộ ma kiếm tiến vào táng kiếm cổ quan giang ngộ bạch cùng liễu bạch lộ hai người không hề bị đến nó ảnh hưởng thân thể hai người mềm lún co quắp ngã xuống mộ bạch thần phong liền vội vàng tiến lên đỡ dậy giang mộ bạch giang mộ bạch hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng trên trán che kín mồ hôi thoạt nhìn mười điểm vất vả liễu bạch lộ phía bên kia cũng là như thế hắn khoanh chân ngồi đỉnh đầu toát ra bạch vụ biến thành yêu ma quỷ quái bộ dáng dương anh múa vớt hai người y y nguyên lâm vào tại tàu hỏa nhập ma trạng thái vô pháp tự kiểm chế bi nộ ma kiếm của hoặc nhân tâm khơi gợi lên lòng của bọn hắn ma tuy nhiên bi nộ ma kiếm bị ta táng ở trong cổ quan Thế nhưng là tâm ma còn đang. Giang mộ bạch thì cũng thôi đi, hắn lần đầu gặp tâm ma, lần thứ nhất tẩu hỏa nhập ma, cũng có thể tỉnh táo lại. Thế nhưng là liễu gì? Tần phong lòng nóng như lửa đốt, nóng nảy đi tới đi lui, không biết như thế nào cho phải. Liễu bạch lộ tình huống cũng không lạc quan. Hắn nhập ma đã sâu, rất có thể không cách nào thanh tỉnh được. Bi nộ ma kiếm. Tần phong hung hăng cắn răng, lợi dụng táng kiếm cổ quan đem bi nộ ma kiếm trực tiếp luyện hóa, hóa thành một phiến mảnh vỡ đại đạo một mai này mảnh vỡ đại đạo, cùng tần phong luyện hóa vấn thiên kiếm hồn lấy được mảnh vỡ đại đạo, nhìn đứng lên không có khác nhau mấy. xem ra mặc kệ thần kiếm ma kiếm, ẩn chứa thiên địa đại đạo, là không có thiện ác chi phân. vấn thiên kiếm là thần kiếm, cũng có thể làm ác. sinh nguyệt kiếm là ma kiếm, cũng có thể làm việc thiện. thiện ác chi gian, toàn bằng nhất tâm. tần phong luyện hóa bi nổ ma kiếm, lại lấy được một mai mảnh vỡ đại đạo, khoảng cách đúc lại hỗn độn kiếm lại gần một bước. theo lý mà nói, thần phong hẳn là cao hứng mới đúng. Thế nhưng là, Tần Phong nhìn thấy Liêu Bạch Lộ cùng Giang mộ Bạch sa vào đến tàu Hỏa Nhập Ma trạng thái, đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt vặn vẹo bộ dáng, tâm tình kém tới cực điểm. Đúng lúc này, một nhóm người bỗng nhiên xâm nhập định viện. Người cầm đầu rõ ràng là tứ phương kiếm các các chủ hứa Tòng Vân. Hứa Tòng Vân một bên một tên đệ tử chỉ Tần Phong nói, "Các chủ, cũng là hắn, cũng là tiểu tử này đem cái này một thanh thần kiếm cấp đi." Thần kiếm liền ở trên người hắn. Hứa Tòng Vân nhìn thấy Tần Phong, Liêu Bạch Lộ, Giang Ngộ Bạch ba người, Tâm lý run lên, trong lòng bàn tay thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hứa toàn Vân là người thông minh, gặp qua Tần Phong chạm sát hàn kiếm sơ một màn. Hắn biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Tần Phong, đã đánh lên chống lui quân. Các chủ, cái này Tần Phong quả nhiên không là vật gì tốt. Vừa mới ba người bọn hắn vì tranh đoạt thần kiếm, lẫn nhau ra tay đánh nhau. ngươi xem, Tần Phong đem hai người kia đánh trọng thương đứng lên cũng không nổi. Tên đệ tử này tiếp tục nói hứa tòng vân ánh mắt rơi vào giang mộ bạch cùng liễu bạch lộ trên thân nhìn thấy hai người bọn họ khuôn mặt thống khổ tính toạ điều tức đúng là một bộ trọng thương chưa lành bộ dáng con mắt hơi chuyển động trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tần phong giang mộ bạch liễu bạch lộ ba người liên thủ hứa tòng vân tự nhiên không phải là đối thủ thế nhưng là ba người bọn họ vừa mới nội chiến liễu bạch lộ cùng giang mộ bạch bị thương tần phong coi như không có bị thương chân nguyên trong cơ thể tiêu hao nhất định rất nghiêm trọng tuy nhiên tần phong kiếm pháp rất lợi hại nhưng là hứa thằng vân cho rằng dựa vào bên cạnh mình đệ tử vây công tần phong một người là chuyện dễ dàng ha ha ta tưởng rằng ai đây nguyên lai là đế sư a hứa thằng vân chậm rãi đi vào đỉnh viện đối tần phong chắp tay cười nói ngươi là cái kia tứ phương kiếm các các chủ tần phong chính tâm phiền ý loạn liếc hứa thằng vân một cái nói lao tử thiệt là phiền cho các ngươi mười hơi thời gian cút ra khỏi lao tử ánh mắt tần phong tử trước đến nay cũng là ung dung không đội liền xem như đối mặt kiếm đế hàn kiếm sơ cũng là một bộ thản nhiên tự đắc trầm tĩnh bộ dáng nhìn thấy tần phong như thế nóng nảy phảng phất mất lý trí cho phép từ trong vân tâm càng là mừng thầm xem ra hắn đặt cửa đặt đúng tần phong quả nhiên bị trọng thương không phải vậy vì sao lòng như lửa đốt đuổi chính mình rời đi đế sư hoảng cái gì chỉ cần đế sư đem vừa mới cướp được thần kiếm giao ra tại hạ lập tức đi ngay hơn nữa tại hạ có thể bảo đảm ở trong kiếm viên này tứ phương kiếm các đệ tử tuyệt sẽ không ra tay với đế sư hứa toàn vân cười nhặt nói thần kiếm. Tần Phong khẽ giật mình, lập tức hiểu được, Hứa Tòng Vân nói là bi nộ ma kiếm. Lấy Hứa Tòng Vân đê hèn nhãn lực, thần kiếm ma kiếm cũng không phân biệt ra được. Ngươi muốn tử trong tay của ta đoạt kiếm. Tần Phong không khỏi cười lạnh, hắn chưa từng nghe qua buồn cười như thế sự tình. Một vị kiếm tôn, ỷ vào nhiều người, muốn tử chính mình đường đường kiếm vương trong tay đoạt kiếm. Tuy nói nhân vì tài mà tử, điểu vì thực mà vong. Cái này Hứa Tòng Vân không khỏi cũng quá không tự lượng sức. Ba bất quá tần phong nghĩ lại ngược lại cũng không phải không hiểu hứa tòng vân ý nghĩ tài gấm động nhân tâm theo hứa tòng vân đó là thế nhưng là một thanh thần kiếm có cái này thanh thần kiếm là hắn có thể thăng chức rất nhanh cả đời này đạp vào kiếm đạo lục trọng thiên thành tựu kiếm đế có hy vọng một thanh thần kiếm xác thực đáng giá dùng tính mạng đi đánh cược chương 720, luyện hồn ngọc số lượng từ 2200 thời gian đổi mới ngày 19 tháng 11 năm không năm mười giờ 5 phút tần phong giao ra thần kiếm thà cho ngươi khỏi chết hứa Tòng vân tiến một bước bức bách giao ra thần kiếm mau giao ra thần kiếm hứa Tòng vân bên cạnh tứ phương kiếm các đệ tử cũng cáo mượn oai hổ nhao nhao quát ở trước mặt lợi ích người luôn luôn dễ quên những cái này kiếm tu đã đem tần phong kiếm chạm hàn kiếm sơ giết ra một đầu huyết đồ xâm nhập kiếm viên sự tình ném sau trong mắt của bọn hắn chỉ có lợi ích chỉ có cái này một thanh thần kiếm đối diện với mấy cái này người uy hiếp tần phong nụ cười khinh miệt Lạnh lùng nói, hụt gặp người, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cút ngay lập tức ra ngoài. Giang mộ bạch liệu mình cứu các ngươi, ta không muốn hủy hắn có hảo ý các ngươi nếu như là còn có một số lương tri liền cút ngay lập tức. Hứa Tòng Vân hé mắt, mặt hiện lên ra một vòng nhe răng cười, nói, giang mộ bạch cái này hung nhân, tới cứu chúng ta, đó là hắn tự nguyện. Một người xấu, chẳng lẽ vì làm một chuyện tốt, liền không còn là người xấu. Mọi người nói đúng hay không? Nếu là có thời cơ... Chúng ta nhất định không lưu tình chút nào giết đầu này hung thú, vì thân nhân báo thù. Các chủ nói đúng. Hắn cho rằng đã cứu chúng ta một lần, liền có thể bù đắp những ngày qua sai lầm. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Thần Phong, ngươi cũng không là vật gì tốt. Ngươi đã có một thanh thần kiếm, còn muốn đem khác một thanh thần kiếm chiếm làm của riêng. Chờ chúng ta giết ngươi, liền giết giang mộ bạch cái này hung thú. Đệ tử khác đều là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, muốn đem giang mộ bạch giết chết cho thông khoái. Giang Mộ Bạch tuy nhiên lâm vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái, vô pháp động đậy, nhưng là ngũ giác lại như cũ nhạy bén. Điều này lời nói đều chuyển vào trong lỗ thai của hắn. Nô, Giang Mộ Bạch sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, khỏe miệng tràn ra một đạo máu tươi, tâm ma nặng hơn, cơ hồ vô pháp tự kiềm chế. Giang Mộ Bạch bản tính thiện lương, tin tưởng người khác tính bản thiện, tin tưởng thiên địa hữu chính khí, công đạo tự tại nhân tâm. Năm đó ở Tần Phong bị hoan uổng thời điểm, cũng là Giang Mộ Bạch đứng ra vì Tần Phong làm chứng. Nói ra bí cảnh trong tình hình thực tế, mà thụ đến gia tộc xa lánh. Những năm gần đây, Giang ngộ Bạch bị hồn hoang kiếm ảnh hưởng khống chế, làm ra rất nhiều vi phạm với bản tâm chuyện sai. Nhưng Giang Mộ Bạch cũng không trầm luân, ý nghĩa nguyên tin tưởng chân thiện mỹ. Nhưng trước mắt tứ phương kiếm các một nhóm người này xấu xí sắc mặt, nhựa Giang Mộ Bạch cảm thấy tâm lạnh Tân Đại ca nói đúng, có ít người là không đáng cứu. Thế nhưng là... Thế nhưng là... Ta nên làm thế nào? Giang ngộ Bạch lâm vào thật sâu xoắn phần này xoắn suýt hóa thành tâm ma trở ngại lấy kiếm đạo của hắn nhường hắn xa vào đến tàu hỏa nhập ma trong vô pháp thoát thân mà ra nhìn thấy giang mộ bạch tâm ma nặng hơn tần phong sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo đối hứa tòng vân nói ta lúc đầu muốn tha cho ngươi nhất mệnh nhưng là nhưng ngươi chấp mê bất ngộ đã như vậy ta liền đưa các ngươi quy thiên muốn thần kiếm đến đoạt đi ông tần phong trong tay kiếm mang loại lên trong tay xuất hiện một chôi tạo hình quỷ dị trường kiếm chính là bi nộ ma kiếm Bi nộ ma kiếm đã bị tần phong luyện hóa, hóa thành một mai mảnh vỡ đại đạo. Hỗn độn kiếm hồn nuốt vào một quả này, mảnh vỡ đại đạo về sau có thể hóa thành bi nộ ma kiếm bộ dáng. Hơn nữa có thể thi triển bi nộ ma kiếm cổ hoặc nhân tâm thần thông. Ông long long, bi nộ ma kiếm tản mát ra kỳ lạ vật luật, từng viên phủ văn từ trên thân kiếm nổi lên, tràn đầy huyền ảo vị đạo. Hứa Tòng Vân đám người kia ánh mắt đột nhiên trở nên mê ly, phảng phất bị mê hoặc, từng bước một hướng về bi nộ ma kiếm đi tới. Ân. Tần Phong mắt sáng lên, hắn phát hiện hứa Tòng Vân nhóm người này trong, có hai người đệ tử ánh mắt ý ly nguyên thư thái. Hai cái này đệ tử, trong đó một cái chính là ở chỗ này giám thị Tần Phong, cho hứa Tòng Vân báo tin người kia. Kiếm đạo của bọn họ tu vi đều rất thấp, chỉ có nhị trọng tiên. Có thể kỳ quái sự tình, bọn họ lại không chịu đến bi nộ ma kiếm cổ hoặc nhân tâm ảnh hưởng, ý ly hành nguyên có thể bảo trì chính mình thần chí. Chẳng lẽ, thần Phong đồng tử co rụt lại, trong đầu hiện ra một cái khả năng bụi về với bụi đất về với đất tần phong huy động bi nộ ma kiếm từng đạo từng đạo kiếm khí giống như gợn sóng đồng dạng khuyết tán mà ra trong nháy mắt đem hứa tòng vân các loại người chém giết hứa tòng vân kiếm đạo tu vi theo tần phong thật sự là không đáng giá nhắc tới giết chết như thế bé nhỏ tu vi người tần phong cũng không có quá nhiều cảm giác giống như là đưa tay nghiền chết mấy con kiến tần phong chẳng qua là cảm thấy hoang đường những người này thực lực như thế yếu ớt vì sao dám can đảm khiêu chiến chính mình bọn họ chẳng lẽ là điên rồi sao thần phong trong lòng ẩn ẩn sinh ra không rõ cảm giác tiến vào kiếm viên về sau tất cả mọi người hành sự đều trở nên càng ngày càng cổ quái càng ngày càng điên cuồng thần phong lắc đầu tâm đạo hy vọng cảm giác ta bị sai đi một bên khác giang mộ bạch cùng liễu bạch lộ trầm luân tâm ma vô pháp tự kiềm chế tình huống của bọn hắn càng ngày càng nghiêm trọng tuy thời đều có nguy hiểm tính mạng thần phong đi nhanh đến hứa tòng vân đám người kêu bên cạnh thi thể ở trên thân bọn họ lục lọi lên Tìm được Ở hai cái kia đệ tử trên thân, Tần Phong tìm được hai khối lớn trừng quả trứng gà Ngọc Thạch. Hai mai này Ngọc Thạch, toàn thân bích lục, bóng ánh trong suốt, nội bộ có từng đạo từng đạo còn như mạch máu đồng dạng hồng sắc tế tuyến, phản phất là một mai Ngọc Thạch điều khắc trái tim. Tần Phong tay nắm lấy hai cái Ngọc Thạch, thì có một cỗ thấm người hàn ý vào vào thân thể, nhượng lòng rộn ràng cảnh trở nên bình thản. Hai khối này Ngọc Thạch, chính là liễu bạch lộ mạo hiểm tiến vào kiếm viên muốn muốn tìm luyện hồ ngọc Tứ phương kiếm các đệ tử đang cướp đoạt quảng trường phía trên bạch cốt khô lâu thời điểm. Hai cái này phổ thông đệ tử vận khí không tệ, trên bạch cốt tìm được luyện thần ngọc. Có thể bọn họ kiến thức tự nhiên không nhận ra luyện hồn ngọc, còn tưởng rằng là tầm thường bảo thạch. Một mực mang ở trên người. Bi nộ ma kiếm có cổ hoặc nhân tâm lực lượng, Giang ngộ bạch cùng Liễu bạch lộ hai người là cao quý kiếm tôn, đều bị ma kiếm ảnh hưởng. Một bên theo dõi tứ phương kiếm các đệ tử bất quá là kiếm sư Tu Vi, thần trí lại như cũ thanh tỉnh tần phong sớm cũng cảm giác được không đúng quả nhiên trên người bọn hắn tìm được luyện hồn ngọc tần phong nắm hai cái luyện hồn ngọc như nhặt được trí bảo thần xác hết sức kích động đi nhanh đến giang mộ bạch cùng liễu bạch lộ một bên đem luyện hồn ngọc treo ở trên cổ của bọn hắn luyện hồn ngọc có ngưng thần tĩnh khí thần hiệu hô hấp của hai người lập tức trở nên bình ổn sắc mặt cũng dần dần khôi phục như thường hô nhìn thấy hai người không việc gì tần phong thở dài một hơi xóa đi trên trán mồ hôi lạnh tần phong ở bốn phía bố trí xuống kiếm trận che lấp thân hình vì giang mộ bạch cùng liễu bạch lộ hộ pháp yên lặng chờ đợi bọn họ thoát khỏi tâm ma sau một ngày giang mộ bạch từ từ mở mắt ánh mắt thanh tịnh thoạt nhìn đã thoát khỏi tâm ma hắn vừa khôi phục ý thức liên lập tức hướng tần phong quỷ gối hãy nay nói tần đại ca ta thực lực không đủ kiếm tâm bất ổn nhượng tâm ma thừa lúc vắng mà vào kém chút thương tổn tần đại ca thật sự là tội đáng chết vạn lần tần phong liền tranh thủ giang mộ bạch đỡ dậy khuyên mộ bạch người ta huynh đệ đồng sinh cộng tử Sao phải nói những cái này? Giang mộ bạch sắc mặt hơi tỉnh lại, đứng lên, vuốt ve trên cổ luyện hồn ngọc, nói, Tần Đại ca, khối ngọc thạch này là cái bảo bối tốt. Ta đã thoát khỏi tâm ma, liền sẽ nó trả lại cho ngươi. Thần Phong khoát tay hào nói, muốn thoát khỏi tâm ma, nói nghe thì dễ. Nơi đây quỷ dị, không chỉ là bi nộ ma kiếm, toàn bộ không gian đều có một loại cổ hoặc nhân tâm lực lượng. Ngươi chính là đem luyện hồn ngọc mang ở trên người, để phòng bất chắc. Đối với địch nhân, Tần Phong luôn luôn keo kiệt nhưng là đối huynh đệ mình, hắn lại hào phóng. Giang ngộ bạch cũng không muốn lần nữa nhập ma cho tần phong thêm phiền phức, gật đầu một cái, đem luyện hồn ngọc nhận lấy. Thế nhưng là liễu bạch lộ nhập ma đã sâu, coi như chiếm được luyện hồn ngọc, một mực đều không có khôi phục ý thức dấu hiệu. mươi 721, Điên Cuồng. Số lượng từ, mươi hai thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 05-18, 00. Cho dù có luyện hồn ngọc, liễu bạch lộ ý thì nguyên chậm chạm không thể thoát khỏi tâm ma nhưng tình trạng của nàng đã tốt lên rất nhiều hô hấp đều đặn thoạt nhìn rất bình tĩnh chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say vô pháp tỉnh lại trong nháy mắt ba ngày trôi qua thần phong có chút nóng nảy tần phong vào kiếm nguyên mục đích là vì cứu sư tôn trần cựu nha cùng hai vị sư huynh cao lâm cùng ung văn rời đi kiếm nguyên. tần phong phát hiện sư tôn lưu lại một chút manh mối sư tôn tình huống tựa hồ không tốt lắm nếu để cho thiên ma giáo đám người này trước một bước tìm tới sư tôn hậu quả thiết tưởng không chịu nổi rơi vào đường cùng Tần Phong chỉ có thể nhượng giang mộ Bạch Lưu trong đình viện, chiếu cố Liêu Bạch Lộ. Tự thân hắn ta tìm kiếm Ma tông tổng đà di tích, từng tòa cung điện tìm đi qua, hy vọng có thể tìm tới sư tôn manh mối. Tần đại ca, ngươi yên tâm, có luyện hồn ngọc, một lần này ta sẽ không bị tâm ma khống chế, ta nhất định có thể chiếu cố tốt lưu phong người. Tần đại ca ngươi cũng cẩn thận một chút, không nên quá liều mạng. Qua chuyện này, Giang mộ Bạch lớn lên không ít, tính cách trầm ổn rất nhiều. Nhìn thấy Giang mộ Bạch như thế đáng tin, Tần Phong gật đầu một cái trong lòng có chút vui mừng. Tần Phong ly khai cái này đình viện, bắt đầu tìm kiếm phụ cận cung điện. Phụ cận cung điện, đại môn đều mở rộng ra, trong điện lộn xộn không chịu nổi, cái bàn vách tường đều bị đập nát, một bộ bị cướp đoạt qua hỗn loạn dấu hiệu. Tần Phong chiếu cố liêu bạch lộ mấy ngày nay, các đại kiếm phái tông môn đệ tử đã đem phụ cận cung điện triệt để cướp bóc qua. Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, đối với ma tông lưu lại bảo vật, hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hắn biết đến vạn cổ bí mật rất nhiều. Tuy thời đều có thể khai quật ra một cái không thua gì mà tông cự đại bảo khố. Tần Phong để ý là những người này đem sư tôn lưu lại manh mối phá hư hầu như không còn. Tần Phong muốn tìm được trần cựu nha trở nên khó hơn. Nhượng Tần Phong có chút để ý là, mỗi một tòa cung điện đều có đánh nhau qua dấu vết. Hẳn là đám người này tranh đoạt bảo vật thời điểm, ra tay đánh nhau. Trước mặt mấy cái đại điện, lưu lại vẫn là kiếm ngân vết máu. Đằng sau mấy cái đại điện, Tần Phong ở trên vách tường nhìn thấy giống như vậy mực đồng dạng mảng lớn hắt vây vết máu trong góc còn có người huyết nhục thân thể về sau nữa trên hành lang đại điện bên trong thi thể nhìn mãi quấn mắt còn có một số thân chịu trọng thương chưa chết kiếm tu thân thể co do hướng tần phong cầu cứu tần phong lại thần sắc đạm mạc từ người bọn họ bên cạnh đi qua cũng không thân xuất việt thủ tần phong không giống giang mộ bạch thánh mẫu tâm tràn lan những cái này kiếm tu tề tụ kiếm uyên hoặc là vì giết hắn mà đến hoặc là vì cướp đoạt kiếm uyên trong bảo vật nhân vì tài mà tử điều vì thực mà vong. Những cái này kiếm tu khi tiến vào kiếm nguyên trước đó, hẳn là thì có táng thân nơi hoàng vu giác nộ. Ken ken ken. Thần phong đi ngang qua một ngôi đại điện. Trong điện, vân lôi tứ hổ huynh đệ bốn cái vì cướp đoạt một cái bảo hạp, thân huynh đệ trở mặt thành thủ, gà nhà bôi mặt đá nhau. Thân thái của bọn hắn đều rất điên cuồng, thân chịu trọng thương, toàn thân đấm máu, y liệt nguyên chém giết. Cuối cùng, vân lôi tứ hổ lão đại giết chết ba cái đệ đệ, cướp được bảo hạp nhưng cũng kiệt lực mà chết. Tần Phong vẫn đứng ở cửa đại điện, nhìn xem bên trong màu sắc sặc sỡ trang cảnh, cảm giác mười điểm không chân thực. Tần Phong đi vào đại điện, đem rơi dưới đất bảo hạp nhặt lên, mở ra sau, bên trong chỉ là mấy khối linh khí hao hết nguyên tinh thạch. Tần Phong kinh ngạc, ngốc ngây tại chỗ. Hắn có chút khó có thể tin, huynh đệ bọn họ buôn cái, vậy mà vì cái này không có chút giá trị nào đồ vật lẫn nhau chém giết bị mất mạng. Phía sau đại điện bên trong, những chuyện tương tự nhìn mãi cuốn mắt. Vì cướp đoạt một trôi tàn kiếm, sư đồ bất hòa vì tranh đoạt một tờ kiếm phổ, phu thê chém giết cha con, phu thê, sư đồ, tất cả cảm tình ở trước mặt lợi ích lộ ra như thế yếu ớt. Kiếm viên bên trong một cỗ điên cuồng khí tức đang tràn ngập, tất cả tín nhiệm đều đang sụp đổ đổ sụp. Trên hành lang, trên nóc nhà, trong giếng cạn bốn phía thi thể đang nằm trên mặt của bọn hắn còn lưu lại điên cuồng nụ cười. Những thi thể này nụ cười, Nhượng Tần Phong cảm giác được dùng mình. Tựa hồ mỗi người ở trước khi chết đều xa vào đến tẩu hỏa nhập ma điên trạng thái. Nhượng Thần Phong không rét mà run, bi nộ ma kiếm rõ ràng đã bị ta luyện hóa, trở thành mảnh vỡ đại đạo. Đến cùng là cái gì ảnh hưởng bọn họ? Thần Phong nhìn qua giống như địa ngục cảnh tượng, trong lòng mê hoặc càng la tiến lên, Thần Phong tâm tình thì càng xa suốt. Tiêu Liên hắn tựa hồ cũng bị một loại nào đó tồn tại ảnh hưởng, trở nên càng càng lạnh lùng, càng thêm chết lặng. Vô luận là người nào hướng hắn cầu cứu, Thần Phong đều không có trả lời, chỉ là đờ đẫn tiến lên. Dù vậy, rất nhiều giết đỏ cả mắt kiếm tu. Vô luận thực lực làm sao địa vị, nhìn thấy Tần Phong, giống như là người thấy mùi máu tươi cá mập, muốn cướp đoạt trên người của hắn bảo vật. Đối diện với mấy cái này người, đáp lại bọn họ, chỉ có một đạo kiếm quang. Một đầu sinh mệnh tiêu tán, Tần Phong không có cảm giác nào, hắn tâm biến đến tê liệt. Tìm không thấy. Tìm không thấy. Nơi này cũng không có sư tôn manh mối. Tần Phong tâm tư bắt đầu trở nên nóng nảy, cũng biến thành càng ngày càng không có kiên nhẫn. Đều do những người này. Bọn họ phá hủy manh mối không phải vậy ta nhất định sớm đã tìm tới sư tôn đều trách bọn họ trong lúc bất chi bất giác thần phong hai mắt bắt đầu trở nên tinh hồng trong lòng hiện ra khát máu xúc động thần phong hỗn độn thanh em giống như chuồng lớn ở trong đầu của hắn vang lên ngươi là ta hỗn độn kiếm chủ kiếm tâm sắc bén vạn cổ không một ngươi sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền dao động kiếm tâm tỉnh lại hỗn độn hóa thân thành bi nộ ma kiếm phát ra từng đạo từng đạo cổ hoặc nhân tâm ba động cái này ba động cũng không phải là vì mê hoặc tần phong mà chính là nhường hắn giật mình tỉnh lại bi nộ ma kiếm sở hữu cổ hoặc nhân tâm lực lượng phát ra tiếng kiếm reo tự nhiên có thể cùng trong cõi u minh đạo kia cổ hoặc nhân tâm lực lượng đối kháng a tần phong như ở trong ngộng mới tỉnh người đổ mồ hôi lạnh ánh mắt chậm rãi khôi phục thư thái ta ở trong lúc bất chi bất giác bị lực lượng nào đó ảnh hưởng đã mất đi bản tâm kiếm tâm đều kém chút chấm luân tần phong một trận hoảng sợ nếu không phải hỗn độn Hắn khả năng đã trầm luân hỗn độn kiếm viên bên trong đến cùng có cái gì là nhân vật khủng bố cỡ nào thậm chí ngay cả ta đều bị ảnh hưởng. Tần Phong đã từng lên kiếm phù đồ đỉnh cao nhất kiếm tâm sắp bén vạn cổ không một thế nhưng là tiêu liền Tần Phong đều bị trong cõi u minh lực lượng ảnh hưởng cơ hồ muốn trầm luân trong đó những người khác lâm vào điển cuồng huynh đệ cốt nhục tương tàn vì một chút răng đầu tiểu lợi mà ra tay đánh nhau liền không kỳ quái Tần Phong tươi mát qua đến sau đó liền phát hiện một kiện quái sự. Hắn thăm dò cung điện, đã có hơn 100 cái. Đại húc các đại kiếm phái tông môn đệ tử, tần phong cơ hồ đều gặp, nhưng duy chỉ có chưa từng gặp qua vấn Kiếm Minh cùng Thiên Ma giáo đệ tử. Vạn Tiêm Ngân cùng Thiên Ma giáo giáo chủ từ khi chạm sát trên quảng trường Bạch Cốt Khô lâu về sau, liền vô ảnh vô tung biến mất. Đối với Kiếm Uyên, Thiên Ma giáo giáo chủ nhất định biết rõ rất nhiều bí mật. Một phiến này cung điện, cũng xác thực cất giấu rất nhiều ma tông lưu lại bảo vật. Đúc kiếm tài liệu, kiếm phổ, đúc kiếm bản vẽ, tàn kiếm thậm chí là thần kiếm ma kiếm, không thiếu gì cả, đúng là một tòa đại bảo khố, giá trị ở phía xa thanh long đảo thần ma bảo khố phía trên. Thế nhưng là thiên ma giáo giáo chủ lại đối những bảo vật này chẳng thèm ngó tới, hoàn toàn không có tới tranh đoạn. chương 722, Xảo Nộ Úng Văn Số lượng từ, 20-90 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 05-18, 00. Tầng thứ 2, thiên ma giáo giáo chủ nhất định đi kiếm viên tầng thứ 2. Đệ nhất tầng tìm không thấy sư tôn sư huynh cùng đại trưởng lao tung tích, bọn họ cũng nhất định ở tầng thứ hai. Kiếm viên tầng thứ hai, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì, vì sao thiên ma giáo giáo chủ không kịp chờ đợi, bỏ tầng thứ nhất bảo vật, trực tiếp tiến về tầng thứ hai. Tầng thứ hai lối vào ở nơi nào? Tần phong ngồi ở bát giác đình trong cho mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Thôi, ngay cả ta đều bị mê hoặc, kiếm tâm cơ hồ trầm luân. Giang ngộ bạch cùng liếu di mặc dù có luyện hồn ngọc cũng không nhất định có thể chống cự kiếm viên cổ quái. bọn họ khả năng gặp nguy hiểm. Ta về đi xem một chút. Tần Phong thực sự nghĩ không ra kiếm viên tầng thứ hai lối vào ở nơi nào, chỉ có thể dựa theo đường cũ. Tần Phong mới vừa đi không mấy bước, liền nghe được sau lưng vang lên một trận tiếng chém giết. Tiểu tử, ngươi đừng chạy. Đem trên người bảo vật giao ra. số tiểu tử, lại dám cướp ta Nam Hải kiếm tông đồ vật, thật to gan. Chỉ thấy mấy cái thanh sam kiếm tu, chính đang truy đuổi một cái bẩn thiểu, áo quần rách dưới nam tử chuyện giết người đoạt bảo thần phong đã thấy nhiều lười đi quản hắn mục quang từ cái kia cái bẩn thỉu nam tử trên thân khẽ quét mà qua đang chuẩn bị quay người rời đi cước bộ chợt dừng lại trên mặt lộ ra vẻ kinh dị ung văn sư huynh tần phong cảm giác cái này bị truy đuổi nam tử có chút quen mắt phảng phất là nhị sư huynh ung văn thế nhưng là ung văn luôn luôn tao nhã lịch sự phong lưu phóng khoáng làm sao có thể như thế nhét nhác tần phong ngưng thần nhìn tới phát hiện cái này râu ria xồm xòm chán nản nam tử thật là nhị sư huynh ung văn nhị sư huynh tần phong nhất thời của hỉ, thân hình hóa thành một đạo kiếm ảnh nhoáng một cái đã đến ung văn trước mặt một phát bắt được bờ vai của hán hương phấn nói ung văn sư huynh ta tìm ngươi tìm được thật khổ ngươi là thiểu sư đệ ung văn trên mặt bẩn thỉu ria mép cũng không biết dài bao nhiêu thời gian không có tu bổ ngẩng đầu nhìn tần phong nguyên bản con mắt đục ngầu dần dần trở nên rõ ràng hiển nhiên nhận ra tần phong đúng vậy a nhị sư huynh ta hao tốn tốt đại công phu mới đến kiếm viên tìm ngươi sư tôn đâu tần phong cũng không nghĩ tới ở loại tình huống này hạ gặp được cung văn sư huynh đã nhị sư huynh còn sống sư tôn cùng đại trưởng lao rất có thể đều sống sót ngươi này ma vật đừng mơ tưởng gạt ta ung văn hai tay chấn động trên thân toé phát ra kiếm khí đem tần phong hai tay chấn khai ánh mắt cảnh giác cả giận nói ta sư đệ tu vi ta rõ ràng bất quá là kiếm đạo tam trọng thiên dáng vẻ ba coi như hắn thiên phú dị bẩm vận khí tốt Lại có kỳ ngộ, ở hắn cái tuổi này, có thể đạp vào kiếm đạo tứ trọng thiên, thành tựu kiếm tôn, liền đã rất đáng gầm rồi. Trên người ngươi kiếm đạo tu vi thâm bất khả chắc, ít nhất cũng có ngũ trọng thiên. Tiểu sư đệ làm sao có thể thành tựu kiếm vương, cùng sư tôn kiếm đạo cảnh giới tương tự. Đối mặt ung văn nghi vấn, Tần Phong chỉ có thể cười khổ, trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào. Nhìn ra, ung văn tựa hồ là đã trải qua rất nhiều lừa dối, rất khó tùy tiện tin tưởng người khác. Đế sư Tần Phong nam hải kiếm tông mấy tên kiếm đạo cao thủ đuổi đi theo nhìn thấy tần phong không ai không phải hít vào một ngụm khí lạnh một tên hơn 40 tuổi kiếm tôn cao thủ trên phía trước tay cầm chua kiếm mũi kiếm hướng phía dưới đối tần phong ôm quyền nói ba tại hạ nam hải kiếm tông diệp đằng long nghe qua đế sư đại danh thượng đế sư ngưỡng mộ người này đoạt bảo vật của chúng ta trả hết đến môn hạ đệ tử còn mời đế sư cho chúng ta một cái công đạo đế sư ung văn nghe được cái này xưng hô càng là kinh ngạc dùng ánh mắt hổ nghi nhìn xem tần phong tần phong nhìn qua diệp đằng long thản nhiên nói xem ở ngươi là nhất tông chi chủ phân thượng ta không giết ngươi cút đi đừng ảnh hưởng ta theo sư huynh ôn chuyện nghe được tần phong như thế giọng điệu bá đạo diệp đằng long nhất thời thần sắc đại biến khỏe miệng co giật sắc mặt cũng âm trầm xuống đế sư không khỏi quá bá đạo đi diệp đằng long âm thanh lạnh lùng nói nam hải kiếm tông cùng đế sư không oán không cửu, đế sư nhưng phải bao che người này chẳng lẽ là muốn cưỡng đoạt hay sao Tần Phong phất phất tay, cắt đứt Diệp Đằng Long mà nói, nói, bớt nói nhảm, không oán không cửu. Ngươi Nam Hải Kiếm Tông khoảng cách Kiếm Uyên có mấy ngày lộ trình, Tông chủ chẳng lẽ tâm lý không tính? Ngươi mang theo môn hạ đệ tử ngàn dặm xa xôi đi tới Kiếm Uyên, chẳng lẽ chỉ là vì ngắm phong cảnh? Ngày đó, ngươi cùng Hàn Kiếm Sơ đứng chung một chỗ trò chuyện với nhau thật vui, cho là ta là người mù, ngươi làm giết ta mà đến, ta không có một kiếm giết ngươi, nhường ngươi lăn là bởi vì ta tìm được sư minh, tâm tình không tệ. Nếu như ngươi nói nhảm nữa, lao tử lập tức nhường ngươi nam hải kiếm tông chó gà không tha. Ngươi tự xem xử lý đi. Thần Phong, ngươi cầu tặc kia. Bản tôn nhịn ngươi rất lâu, sớm liền muốn ăn sống thịt của ngươi. Cái gì cầu thí đế sư, ta nhổ vào. Nam hải kiếm tông đệ tử nghe lệnh, bố trí xuống cửu tiêu chu tiên trận, chám sát kẻ này. Diệp Đăng Long cũng là một phương hào kiệt, bị Tần Phong như thế khinh thị, hắn thực ở nhịn không được, lộ ra bản tính. Ba ba ba diệp đằng long sau lưng nam hải kiếm tông đệ tử cầm trong tay bảo kiếm tràn trọc xê dịch riêng phần mình dẫm định phương vị bố trí tòa tiếp theo kiếm trận đem tần phong vây vào giữa tần phong nam hải kiếm tông kiếm từ trước đến nay là đi nhầm đường từ ngươi không tưởng tượng nổi công kích cựu tiêu chu tiên kiếm trận chính là ta tự mình lĩnh ngộ ra kiếm trận coi như kiếm tiên lâm vào trận này không chết cũng ít hơn lấp ra ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi tự xưng đế sư lấy kiếm pháp giao hóa thiên hạ kiếm tu đến cùng có bản lanh gì, phá kiếm trận của ta diệp đăng long đứng ở mắt trận vị trí vuốt râu cao giọng cười to Tiểu sư người cẩn thận rồi nam hải kiếm tông kiếm pháp vượt bậc đại húc quả thật có chỗ độc đáo người cẩn thận một chút ứng văn tuy nhiên không tin người tuổi trẻ trước mắt thật là tiểu sư đệ tần phong nhưng là người này xác thực vì cứu mình mà vây hãm nghiêm trọng hắn không khỏi mở miệng nhắc nhở a thần phong đánh cái đại đại ngáp luận đúc kiếm chi đạo đại huyền là hơi kém đại húc một bậc thế nhưng là kiếm pháp bên trên đại húc nhưng phải thua xa tại đại huyền tần phong ở thanh long kiếm cung cùng đại huyền trong hoàng cung được chứng kiến quá nhiều thượng thừa kiếm pháp bây giờ lại người mang lăng thiên tổ sư thiên giai kiếm pháp vấn thiên cựu kiếm tầm thương kiếm pháp thật sự là khó vào tần phong nhãn nam hải kiếm tông kiếm pháp ở đại húc có lẽ gọi là nổi tiếng xa gần nhưng là theo tần phong chỉ là tam lưu kiếm pháp tần phong như thế khinh miệt diệp đằng long mặt mo không nhịn được quát trói thai một tiếng chu tiên xiu xiu xiu kiếm long lánh hóa thành la võng đem tần phong vây khốn trong đó phá tần phong chỉ là nghiêng thực sự một bước thân hình còn giống như quỷ mị xuyên qua trọng trọng kiếm võng đã đến diệp đẳng long trước mặt cười lạnh nói thấp như vậy kém kiếm trợ cũng dám kêu cái gì cựu tiêu chu tiên trợ hết ngồi đáy giếng không biết thế giới rộng lớn càng không biết kiếm tiên là cảnh giới cỡ nào suy tần phong ngón tay một khuất bắn ra một đạo kiếm khí đem diệp đẳng long ở ngực xuyên qua kiếm hoàn Tần Phong phất tay chém ra một đạo kiếm hoàn, kiếm mang bắn ra bốn phía, hào quang rực rỡ, trong nháy mắt đem Nam Hải đệ tử của kiếm tông chạm sát hầu như không còn, để lại đẩy mặt đất thi thể. ông Văn sợ ngây người. Thanh danh lan xa Nam Hải kiếm tông, vậy mà không phải người trẻ tuổi này một kiếm địch, trong chớp mắt, liền bi thảm diệt môn. mươi 723, gặp nhau. Số lượng từ, 2031 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm mươi 20 20 ông Văn Sư Minh tần phong trạm sát nam hải kiếm tông cương giả quay đầu cười nhìn qua ung văn nói sư huynh có thể nhớ kỹ ngày đó ở giang hoài bờ sông bất dạo phường trong sư huynh đệ chúng ta bốn người uống rượu làm vui trò chuyện với nhau thật vui bất chi bất giác đã nhiều năm như vậy ta đi xa đại huyền hai vị sư huynh thân thể vùi lấp kiếm uyên tất cả mọi người chịu không ít khổ ung văn biểu tình vẻ kinh dị ngơ ngác nhìn qua tần phong một năm kia ung văn cùng cao lâm hai người tiến về giang hoài phủ việc này mười điểm bí ẩn biết người cực ít, người tuổi trẻ trước mắt vậy mà hời hợt nói ra chuyện năm đó, phảng phất thân lâm kỳ cảnh đồng dạng. hắn thật là Tần Phong, Ung Văn Y Nhi Nguyên không thể tin được, ngắn ngủi thời gian mấy năm, Tần Phong liền trưởng thành đến như thế kinh người cấp độ. Tần Phong không chỉ có siêu việt chính mình, càng là siêu việt sư tôn. Tần Phong gặp Ung Văn Y Nhi Nguyên không tin, đã nói ra càng nhiều năm đó chuyện cũ. năm đó ở trên quốc Phong, Ung Văn đối Tần Phong chiếu cố rất nhiều, những sự tình này Tần Phong đều nhớ kỹ trong lòng. Một ngày kêu báo đáp Ung Văn. Ngươi! Ngươi thực sự là tiểu sư đệ. Chuyện cũ từng màn ở Ung Văn trước mắt hiện lên, hắn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Kiếm viên mấy năm sinh hoạt, hắn đau đến không muốn sống, giống như sinh hoạt tại địa ngục. Hắn thậm chí quên, mình ở vấn kiếm tông trong mây trên đỉnh sinh hoạt là cỡ nào không màng danh lợi khoái lạc. Ung Văn đi lên trước, vô cùng kích động, chăm chú nắm lấy tần phong hai tay, lệ rơi đầy mặt, nói, tiểu sư đệ, chúng ta chờ ngươi các loại thật khổ thực sự không có nghĩ đến ngươi thật xông kiếm viên tới cứu chúng ta ung văn một bộ thất hồn lạc phách nết nhác bộ dáng cùng năm đó cái kia tao nhã lịch sự ưa thích uống rượu làm thơ phong nhã văn nhân không hợp nhau có thể nghĩ hắn những năm này ngậm bao nhiêu đắng tần phong trong mắt cũng có nước mắt lấp lóe nắm chặt ung văn cánh tay phát giác được hắn gầy như quét ủi trong lòng ngày nay không thôi sư huynh là ta đến trưởng ta thực lực quá yếu không thể nhanh chóng tới cứu các ngươi nhờ ngươi cùng sư tôn chịu không ít khổ Sư Tôn có khỏe không? Sư Tôn hắn. Ứng văn túi đầu, tựa hồ có nỗi niềm khó nói. Bất quá hắn rất nhanh ngẩng đầu lên, cười nói, Sư Tôn hắn rất tốt. Hắn cũng rất lợi hại mong nhớ ngươi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp Sư Tôn. Sư Tôn ở nơi nào? Tần Phong nghe được Sư Tôn không có việc gì, mừng rỡ không thôi. Ta tìm khắp cả cung điện, cũng không có tìm được Sư Tôn tung tích. Ngươi lại lên mặt tìm, đương nhiên tìm không thấy. Ta, Đại sư Huynh cùng Sư Tôn còn có thật nhiều bị ném vào kiếm viên kiếm tu đều trốn ở dưới đất trên mặt đất quá nguy hiểm nếu như ta không phải là vì tìm kiếm thức ăn cũng không khả năng đến phía trên Ung Văn thúc dục nói đi đi đi ta dẫn ngươi đi gặp sư tôn lão nhân gia ông ta nhất định rất muốn gặp người Ung Văn biểu hiện vội vàng như vậy Nhược Tần Phong cảm thấy có chút không đúng nhưng nghĩ lại Ung Văn bị giam trong kiếm viên thời gian mấy năm đột nhiên nhìn thấy chính mình tâm tình có chút kích động cũng là có thể thông cảm được sư huynh ta còn có hai người đồng bạn cùng một chỗ xâm nhập kiếm viên hai người ngươi hẳn là đều biết một cái là ngọc liên phong phong chủ liễu bạch lộ một cái là giang mộ bạch thần phong nói liễu bạch lộ cùng giang mộ bạch ung văn thần sắc khẽ biến nhìn qua tần phong nói sư đệ hai người bọn họ cũng không phải cái gì đồ tốt liễu bạch lộ là hàn kiếm sơ nhân tình giang mộ bạch là hàn kiếm sơ thủ hạ hồng nhân ngươi vì sao cùng hai người kia đồng hành tần phong bất đắc dĩ nói hai người bọn họ đều có nỗi khổ tâm bị tình thế ép buộc làm một chút chuyện sai bây giờ vấn kiếm minh quyền hành ngập trời đại húc kiếm tu cơ hồ đều quy thuận vấn kiếm minh chẳng lẽ thiên hạ kiếm tu đều không phải là người tốt uông văn lắc đầu nói ta không phải sợ hai người bọn họ ta là sợ hàn kiếm sơ ngươi rời đi đại húc lúc hàn kiếm sơ mới vừa vừa xuất quan ngươi là không biết hàn kiếm sơ thủ đoạn cùng tâm cơ hắn vây tay một cái chiếm đoạt tam tông về sau kiếm chạm đúc kiếm phong gây nên một trận đại loạn là một cái người cực kỳ khủng bố Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói, sư huynh không cần lo lắng. Hàn kiếm sơ đã chết ở dưới kiếm của ta. Ba cái gì? Hàn kiếm sơ chết. Hơn nữa còn là chết ở dưới kiếm của ngươi. Ung văn như chúng xét đánh, ngơ ngác đứng tại chỗ, thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần. Tần Phong gật đầu một cái, chân thành nói, hắn bị ta một kiếm chạm sát ở trên kiếm nguyên, tính toán thời gian, đã nhanh đến cùng bảy. Ung văn hà to miệng, hai mắt trừng trừng, nhìn qua Tần Phong, giống như là lại nhìn một cái quái vật. Giết hàn kiếm sơ, đây là ung văn triều tư mộ tưởng sự tình. Nhưng là ung văn biết rõ, lấy của mình kiếm đạo tu vi, cả đời này đều khó có khả năng trở thành sự thực. Ba nhưng mà, ung văn không làm được sự tình, sư đệ tần phong lại dễ như trở bàn tay làm được. Thiểu sư đệ, ngươi không phải là đang nói giỡn đi. Hàn kiếm sơ thật đã chết rồi. Tin tức này quá kinh người, ung văn y đi nguyên khó mà tin được. Sư minh, ta cần gì lừa ngươi? Tần phong cười nhạt một cái nói. Hàn Kiếm Sơ chết ở ta dưới kiếm sự tình, mặc dù không đến mức người trong thiên hạ hết hạ, nhưng là kiếm viên bên trong kiếm tu, từng cái đều tận mắt nhìn thấy. Nếu như ngươi là không tin, ta tiện tay bắt mấy cái kiếm tu tới, ngươi hỏi bọn họ một chút liền biết. Ung Văn chưa kịp trả lời, Tần Phong liền hóa thành một đạo kiếm ảnh biến mất, tùy tiện ở phụ cận bắt hai cái kiếm hào tới, nhượng Ung Văn ép hỏi. Ung Văn hỏi một chút phía dưới, thế mới biết Hàn Kiếm Sơ thật chết ở Tần Phong dưới kiếm. Ha ha ha, Hàn Kiếm Sơ cái này cậu ta vậy mà thật đã chết rồi quá tốt rồi ung văn cất tiếng cười to vui đến phát khóc lần nữa khóc ổ lên sư minh ta lo lắng giang mộ bạch cùng liễu bạch lộ chúng ta về trước đi tìm bọn họ lại đi lòng đất tìm sư tôn thần phong đề nghị hàn kiếm sơ chết rồi ta liền không có cái gì tốt lo lắng ung văn mừng rỡ như điên cùng sau lưng tần phong đi tới giang mộ bạch cùng liễu bạch lộ vị trí đình viện tần đại ca ngươi trở lại rồi mấy ngày nay ngươi chậm chạp bất quy ta lo lắng gần chết. Giang mộ bạch xa xa nhìn thấy Tần Phong, liền lập tức đón. Vị này là. Giang mộ bạch cùng ung văn không quen, trong lúc nhất thời không có nhận ra. Hắn là ta nhị sư huynh ung văn. Ta đã tìm được đại trưởng lão cùng sư tôn hạ lạc. Tần Phong cười nói. Ung văn sư huynh giang mộ bạch vội vàng kiến lễ, hương phấn nói. Tần đại ca, nói cho ngươi một tin tức tốt, liều phong người cũng tươi mát đến đây. Liều Di cũng tỉnh. Tần Phong trong lòng vui vẻ, đi nhanh vào đình viện khi thấy liễu bạch lộ khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá đang tính tọa điều tước thần phong ngươi trở về liễu bạch lộ nhìn thấy Thần phong lập tức đứng lên bất quá nàng khí tức yếu ớt thân thể lay động kém chút ngã sắp xuống thần phong liền vội vàng tiến lên đem liễu bạch lộ đỡ lấy ba đệ tử ung văn gặp qua liễu phong người ung văn cũng theo sát phía sau đi đến hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy liễu bạch lộ hình dáng nao nao có chút ngoài ý muốn. bất quá ung văn cũng không có quá kinh ngạc Hắn vốn cũng không có gặp qua liễu bạch lộ chân chính dung nhan, còn tưởng rằng hắn vốn là đẹp như vậy. Chỉ là ung văn tâm lý kỳ quái, vì sao liễu bạch lộ ra thịt như thế non mịn, thoạt nhìn còn trẻ như vậy. Chương 724, Tề Nhạc Hiện Thân. Số lượng từ, 2043 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 05 20, 20. ân Liễu bạch lộ nhẹ khẽ gật đầu, một đôi mắt đẹp nhìn qua Tần Phong, nói, Tần Phong ngươi lại cứu ta một lần, bằng không một lần này ta thật muốn vạn kiếp bất phủ thần phong cười nhạt một tiếng nói liêu di nói quá lời người ta cùng sông vào kiếm nguyên, là đồng sinh cộng tử đồng bọn cần gì như thế khách sáo Liêu bạch lộ ánh mắt rơi xuống ung um văn trên thân ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục như thường nói đã tìm được ngươi sư huynh đại trưởng lão cùng trần phong người hẳn là cũng không sao chứ thần phong hồi đáp sư tôn cùng đại trưởng lão đều bình yên vô sự ta đang chuẩn bị cùng sư huynh cùng nhau đến lòng đất tìm tới sư tôn bọn họ liền rời đi kiếm viên ung văn vội nói sư đệ chớ hoảng sợ trong kiếm viên này chôn giấu có bảo vật tuyệt thế tần phong lắc đầu nói ta tuy nhiên đối bảo vật cũng cảm thấy hứng thú nhưng là kiếm viên cổ quái rất lợi hại tràn đầy không lường được nguy cơ chờ ta tìm tới sư tôn liền lập tức rời đi nơi đây đi ung văn hơi hơi biến sắc thấp giọng nói vậy chờ sư đệ gặp được sư tôn mời lao nhân ra ông ta định đoạt đi liễu bạch lộ chợt nói ra ta tuy nhiên tạm thời thoát khỏi tâm ma nhưng là ta cảm giác được kiếm viên chỗ sâu có một loại cổ hoặc nhân tâm lực lượng càng là tiếp cận lòng đất cái này loại sức mạnh lại càng mạnh kiếm tâm của ta đã thủng trăm ngàn lỗ chịu không được dày vò ta dự định trực tiếp ở chỗ này bế quan trùng kích kiếm đạo ngũ trọng thiên chỉ có vượt qua tâm ma kiếp mới vĩnh viễn tránh lo âu về sau bởi vậy ta liền không cùng các ngươi qua lòng đất miễn cho thành vương hữu còn muốn các ngươi phí lòng chiếu cô ta liệu gì ngươi không theo chúng ta qua lòng đất cái này không có gì Có thể ngươi dự định lưu ở nơi đây bế quan, cũng không thể làm. Nơi đây quá nguy hiểm. Lưu ngươi một người ở chỗ này, ta không yên lòng. Thần phong sắc mặt biến hóa, vội nói. Hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Ta tâm ý đã quyết, nhất định phải ở lại chỗ này, bế quan độ tâm ma kiếp. Ngươi không cần khuyên ta. Lưu bạch lộ nói chém đinh chặt sát, huống chi, tuy nhiên ta kiếm tâm bất ổn, lấy kiếm pháp của ta, chỉ cần không phải vạn tiêm ngân cùng thiên ma giáo giáo chủ đích thân đến. Trốn hay là trốn đến, đến rơi. Cái này. Tần Phong trần chờ một chút, còn muốn khuyên Liễu Bạch Lộ vài câu. Nhưng là, Tần Phong biết rõ Liễu Bạch Lộ tính cách cố chấp, nhận định sự tình tuyệt đối sẽ không cải biến. Coi như Tần Phong mài hỏng miệng lưỡi Liễu Bạch Lộ cũng nhất định phải lưu ở nơi đây bế quan. Tần Phong không lay chuyển được Liễu Bạch Lộ, chỉ có thể nói, đã Liễu Di thái độ kiên quyết, ta liền không nói thêm lời. Hy vọng Liễu Di có thể nhất cử đột phá kiếm đạo ngũ trọng thiên, thành tựu kiếm vương Liêu Bạch Lộ nét mặt vui cười, nói, mượn ngươi chúc lành, một lần này ta nhất định có thể thành tựu kiếm vương. Thần Phong, ngươi qua đây, ta tặng cho ngươi một vật, đưa cho ta đồ vật. Thần Phong kinh ngạc, đi đến Liêu Bạch Lộ bên người. Liêu Bạch Lộ trong tay quang mang loe lên, từ tu di trong nhẫn lấy ra một vật, nhét vào Thần Phong trong tay, ánh mắt lại nhìn qua Ung văn, ý vị thâm trường nói, thứ này không ngừng rung động, tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngươi nhiều điểm tâm nhãn, chớ bị người bán đều không biết. Tần Phong chỉ cảm thấy vào tay nóng rực, giống như nắm một khối đốt đỏ lên thiết, túi đầu xem xét, rõ ràng là một mảnh Phượng Linh. Một phiến này Phượng Linh, chính là Dược Vương Sơn Tư Tàng. Liêu Trương Đài giao cho Hạ Ngữ Băng, nhưng thật ra là vì để cho Hạ Ngữ Băng làm mối nhử, dẫn dắt rời đi huyết xa môn đồ vô song. Về sau, Liêu Trương Đài vì không tư lợi bộ ước, chỉ có thể đổi giọng, nhượng Hạ Ngữ Băng giao cho Liễu Bạch Lộ, lại để cho Liễu Bạch Lộ đem hắn đưa đến đại huyền. Liễu Bạch Lộ đương nhiên sẽ không nghe tỉ tỉ Liêu Trương Đài mà nói, đem Phượng Linh một mực mang ở trên người. Bây giờ Liễu Bạch Lộ phát giác được Phượng Linh một mực rung động không thôi, cùng kiếm viên chỗ sâu thứ nào đó sinh ra cảm ứng. Chính nàng lại không có ý định tiến vào kiếm Uyên, liền đem Phượng Linh giao phó cho Tần Phong. Dù sao, một phiến này Phượng Linh là Tần Phong tự mình từ dược Vương Sơn mang ra ngoài. Tần Phong gật đầu một cái, thần sắc ngưng trọng, đem Phượng Linh thu vào hỗn độn không gian trong. Tiểu sư đệ, thời gian không còn sớm. Chúng ta lập tức đến dưới đất qua tìm sư Tôn đi." Ung Văn thuốc dục nói. "Liêu di, khá bảo trọng." Tần Phong đối liêu Bạch Lộ tạm biệt, cùng Giang Mộ Bạch cùng rời đi đình viện, cùng sau lưng Ung Văn, hướng về cung điện cửa vào quảng trường đi đến. Liễu Bạch Lộ khoanh chân ngồi ở trên thạch đầu, nhìn qua Tần Phong bóng lưng biến mất, trong miệng thì thảo, phảng phất nói một mình, nói, "Ta làm như vậy là được đi." Ân, Liễu Phong người làm rất tốt. Một cái người áo đen xuất hiện ở Liễu Bạch Lộ một bên, trên thân có một cái hòm gỗ lớn này trên mặt người tràn đầy vết sẹo xấu xí không chịu nổi thanh âm khàn giọng khó nghe chính là tề nhạc liễu bạch lộ nhìn qua tề nhạc mặt cười nói ta nhìn dáng vẻ của ngươi mới biết mình nguyên lai có bao nhiêu xấu xí ta chỗ này có một bộ dự phương ngươi tìm tần phong yêu cầu một chút tạo hóa liên tử bồng sen lộ thủy luyện chế thành dược cao lau một chút liền có thể khôi phục như trước kia anh tuấn bộ dáng tề nhạc lộ ra một cái bất cần đời nụ cười nói ta sợ ta qua anh tuấn thiên hạ nữ tử đều yêu ta phi không biết xấu hổ liễu bạch lộ gắt một cái rút ra một cái khăn tay ném cho tề nhạc nói dựa phương liền ở trên đây ngươi muốn hay không tề nhạc tiếp qua khăn tay đặt ở chót mũi hít hả nói liệu phong chủ thân tốt nhất hương a ta làm sao bỏ được không muốn tề nhạc như thế khinh bạc liêu bạch lộ gương mặt tường đỏ cả giận nói tề nhạc ngươi thẳng danh con này dám ăn lão nương đậu hũ ngươi không muốn sống nữa tề nhạc nghiêm mặt nói vậy Tự nhiên là mớn Ta còn rất nhiều sự tình muốn làm, không nỡ chết. Liễu Bạch Lộ nhìn qua Tề Nhạc, đối mặt tên tiểu bối này, hắn có một loại không thể làm gì cảm giác, hồi lâu sau, mới mở miệng nói, Tề Nhạc, ngươi nếu đã tới, vì sao không cùng Tần Phong cùng ung văn nhận nhau? Tại sao không đi cứu ngươi sư tôn? Ngươi tại sao phải ta đem Phượng Linh giao cho Tần Phong? Tề Nhạc ánh mắt lấp lóe, cười nói, tiểu sư đệ so với ta có thể làm nhiều, cứu sư tôn sự tình, một mình hắn là đủ rồi về phân phượng linh ta muốn tiểu sư đệ giúp ta làm một chuyện hơn nữa hắn mang theo phượng linh ta tùy thời đều có thể tìm được hắn tề nhạc vừa nói đập sợ sau lưng cái dương trong dương chứa là tề nhạc từ thiên ma giáo bảo khố trộm ra phượng linh ba ngoại trừ tần phong trong tay khối đó cùng kiếm yên trong một khối phượng linh còn lại phượng linh đều ở trên thân tề nhạc liễu bạch lộ thật sâu nhìn qua tề nhạc một cái nói ngươi sư đệ cổ quái ngươi so với hắn cổ lao quái khó trách các ngươi là sư huynh đệ Không phải người một nhà không vào một cánh cửa. Ngươi muốn làm cái gì, ta cũng không có hứng thú. Ngươi bây giờ có thể thực hiện lời hứa, giúp ta hộ pháp. Giúp ta đột phá tâm ma kiếp. Tề Nhạc gật đầu một cái, cầm kiếm đứng bất động ở cửa đỉnh viện phía trước, uy phong lấm lấm, nói, phong chủ yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể quấy nhớ ngươi. Có thể ngươi chớ quên, chờ ngươi thành tựu kiếm vương, còn phải cùng ta cùng đi làm một chuyện. Một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Yên tâm. Chỉ cần ta có thể thành tựu kiếm vương Bất kể làm cái gì Ta đều tùy ngươi Liêu Bạch lộ hai mắt nhắm nghiền Trên đỉnh đầu toát ra khói trắng Bắt đầu toàn lực đột phá tâm ma kiếp Chương 725 Lòng đất quỷ sự tình Số lượng từ 2079 Thời gian đổi mới Ngày 19 tháng 11 năm 06 18 giờ 15 phút Ung văn ở phía trước dẫn đường Thông thạo mang theo tần phong Cùng giang mộ Bạch ở trong cung điện quần thể xuyên toa Nhìn ra được Ung văn đối ma tông tổng đà di tích rất quen thuộc. Tiểu sư đệ, chúng ta muốn nhanh một chút. Thái dương rất nhanh xuống núi, đến lúc đó, nơi này sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Ung văn ngửa đầu nhìn trời một chút sắc, có chút lo lắng. Nguy hiểm. Tần phong nao nao, nói, ta đến nơi đây cũng có mấy ngày, tại sao không có gặp được người nói nguy hiểm. Ung văn kinh ngạc nói, không gặp được nguy hiểm. Không có khả năng a? Một khi màn đêm buông xuống, chết ở trong kiếm viên hải cốt liền sẽ phục sinh ở phụ cận du đáng. Gặp được người sống liền sẽ công kích, rất lợi hại. a ngươi nói là trên quảng trường những bạch cốt kia đi. Tần Phong giật mình nói, những bạch cốt kia đã bị thiên ma giáo chủ dẫn đầu người chém giết. Ba cái gì? Nghe được cái này tin tức, ung văn biểu tình kinh sợ, thật không thể tin nhìn qua Tần Phong, nói, ngươi nói thiên ma giáo chủ, rốt cuộc là cái gì tu vi? Tần Phong túi đầu, suy tư một trận nói, thiên ma giáo chủ, đúng là một cái người rất khủng bố, tu vi thâm bất khả chắc ngay cả ta cũng nhìn không thấu, ít nhất cũng là Lục Trọng Thiên Kiếm Đế Tu Vi. Hắn giỏi về tính kế bố cục, hán quỷ kế so Tu Vi lợi hại nhiều. Kiếm Đế, Ung Văn hít sâu một hơi, cười khổ nói, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền có nhiều cao thủ như vậy trổ hết tài năng, ta đã lạc hầu. Đúng rồi, Ung Văn sư huynh. Tần Phong trợt nhớ tới ngoài cửa đại điện trên vách tường chữ bằng máu, hỏi thăm, ta ở quảng trường bên cạnh đại điện bên trong, nhìn thấy trên vách tường viết chớ bính bạch cốt bốn chữ. Chữ viết rất như là sư tôn lưu lại. Ung Văn gật đầu một cái, nói, cái này bốn chữ đúng là sư tôn viết xuống. Khi đó, chúng ta cũng mới vừa tiến vào kiếm nguyên, không biết nơi này hung hiểm, chịu không ít đau khổ. Sư tôn trạch tâm nhân hậu, lưu lại những chữ kia, là vì nhắc nhở kẻ đến sau. Tần Phong tiếp tục hỏi thăm, ta ở phía sau một tòa trong thư phòng, phát hiện sư tôn viết xuống một chữ trốn, lại là chuyện gì xảy ra. Tần Phong chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nơi nào nghĩ đến. Ung văn nghe vậy bỗng nhiên sắc mặt đại biến nhìn thấy Ung văn bộ dáng này tần phong trong lòng lộ bột một tiếng cảm giác có chút cổ quái ông văn sắc mặt rất nhanh khôi phục như thường thúc giục nói việc này ta cũng không biết chờ ngươi gặp sư tôn tự mình hỏi hắn đi chúng ta đã đến cửa vào lập tức đến dưới đất qua tìm sư tôn ông văn sau khi nói xong cước bộ tăng tốc mang theo tần phong cùng giang mộ bạch hai người trở lại ngồi đầy bạch cốt quảng trường phía trên Trên quảng trường bạch cốt khô lâu bị thiên ma giáo chủ mang người chém giết không còn. ở trên tán lạc dài rác bạch cốt cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ung Văn đi tới to lớn thiên ma giống phía trước, hai đầu gối quỳ xuống, hướng về ma ảnh bái một cái. Không biết hắn kích phát cái gì cơ quan, ma ảnh phía dưới bản đá từ từ mở ra, lộ ra một cái đen ngòm thông đạo nối thẳng lòng đất. Ung Văn đứng lên, đối Tần Phong cùng Giang Mộ bạch nói: chỗ này thiên ma giống phía dưới chính là thông hướng dưới đất cửa vào chúng ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới tìm được đi xuống đường tần phong đi đến thiên ma giống phía trước ngựa đầu nhìn xem cái này pho tượng khổng lồ trong miệng thì thảo khó trách thiên ma giáo chủ không có đến phía sau cung điện qua hắn dẫn người quét sạch trên quảng trường bạch cốt khô lâu liền trực tiếp mở ra cửa vào đi vào dưới lòng đất tính toán ra hắn đã đi vào dưới lòng đất đã mấy ngày nếu như là lòng đất có bảo vật gì khẳng định bị hắn nhanh chân đến trước ông văn lại cười lạnh nói sư đệ người yên tâm không phải ta xem thường thiên ma giáo chủ lòng đất mặc dù so sánh phía trên an toàn một chút nhưng là cũng có thật nhiều chuyện quỷ dị có rất nhiều nguy hiểm huống chi bảo bối vị trí cất giữ chỉ có chúng ta biết rõ ở nơi nào đi thôi Ung văn cúi đầu xuống dẫn đầu chui vào thông đạo thần phong cùng giang mộ bạch liếp nhau cũng đi vào theo trong đường hầm một mảnh đen kịt Ung văn đốt đuốc hỏa quang chiếu sáng đường đường hầm kết cấu cực kỳ phức tạp giống như mạng nhện đồng dạng đi không bao lâu phía trước liền gặp được châu Ngã ba ung văn quen việc dễ làm mang theo tần phong hai người rẽ trái rẽ phải một đường tiến lên thần phong cùng giang mộ bạch lại sớm đã bị quân chóng ung văn sư huynh kiếm viên tầng thứ hai đến cùng có cái gì giang mộ bạch tựa hồ có chút sợ hãi hỏi thăm những cái này thông đạo là ai đào lên ung văn đi ở phía trước cũng không quay đầu lại giải thích nói kiếm viên tầng thứ hai là bãi kiếm giáo đào lên địa hạ cung điện quy mô rất lớn viễn siêu ma tông tổng đà chỉ Nơi này ẩn nút bí mật cũng nhiều, chúng ta tiêu phí thời gian mấy năm, chết rất nhiều người, mới lục lọi ra một đầu tương đối an toàn con đường. Về phần những cái kia lối rẽ, ai biết bên trong có thứ quỷ gì. Chúng ta cũng không dám đi loạn. Thiên ma giáo chủ mưu chí lại cao hơn, cũng không khả năng nhận biết địa hạ cung điện con đường, có lẽ bọn họ đã bị buồn ngủ ở một cái lối rẽ bên trên, không cần lo lắng. Giang mộ bạch lúc này mới hơi thoáng an tâm. Ngay lúc này, phía trước trong bóng tối chuyển đến thăm thẳm khóc thảm tiếng. Cứu! Cứu ta! Ai có thể mau cứu ta? Tiếng khóc từ trong bóng tối truyền đến, bị người không rét mà run. Ung văn bước chân dừng lại, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Tần Phong nhíu mày, ngưng mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước trong bóng tối có một bóng người chậm rãi đi tới. Đây là hình bóng của một người con trai, hình thể mập mạp cước bộ chậm chạp chậm trọng, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều muốn khẽ chấn động. Các loại nam tử đi vào, Tần Phong thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn, mới phát hiện là cố nhân người này chính là kiếm vụ phong phong chủ kim qua kim qua vốn là thiên ma giáo bố trí ám tuyến cùng chớ cô sinh xưng huynh gọi đệ quan hệ vô cùng tốt ở vấn kiếm minh mấy cái phó minh chủ trong kim qua lăn lộn tốt nhất địa vị tối cao lấy được tư nguyên cũng nhiều nhất bởi vậy kim qua rất sớm liền bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, thành tựu kiếm vương một mực phụ tá vạn tiêm ngân xử lý đại húc triều đình việc vạn bởi vì tần phong cùng tề nhạc thiên ma giáo cùng vấn kiếm minh vẫn lạc không ít kiếm vương cảnh cường giả tổn thương nguyên khí nặng nề một mực sống trong nhung lửa kim qua không thể không bất đắc dĩ tham gia lần này kiếm viên hành trình cứu ta mau cứu ta kim qua một bên chảy nước mắt một bên lê bước chân nặng nề hướng về tần phong ba người đi tới lúc này tần phong mới nhìn rõ ràng kim qua màu da không thích hợp dĩ nhiên là ưu ám một mảnh giống như là nham thạch đồng dạng hắn hai chân đã hóa đá cho nên tốc độ mới hội nặng nề như vậy nham thạch đồng dạng màu xám đã tràn ngập đến cổ của hắn chỗ cấp tốc đem hắn toàn bộ khuôn mặt hóa thành màu xám Màu cứu ta. Kim qua cầu xin vẻ mặt, hướng về tần phong dỗi ra đạo hóa đá tay phải. Nhìn thấy quỷ dị như vậy sự tình, tần phong cũng bị giật mình, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Hắn cùng kim qua vốn là cựu địch. huống chi, kim qua trên thân đã xảy ra không thể diễn tả quái sự. Đối với không biết, tần phong cũng tâm sinh sợ hãi. Giang giác giang giác. Nham thạch đồng dạng màu xám đem kim qua khuôn mặt bao trùm. Động tác của hắn đột nhiên dừng lại, tay phải rối hướng về phía trước, trong mắt còn đang rơi lệ. Chỉ là chảy ra nước mắt ngưng kết, hóa thành một mai thạch châu Chỉ là trong trước mắt, kim qua liền biến thành một pho tượng đá, không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Chương 726, trong tấm bia đá người Số lượng từ, 2043 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 06 19 giờ 55 phút. Mắt thấy kim qua hóa thành một ngôi tượng đá. Thần Phong cùng giang mộ bạch hai người đều ngốc ngây tại chỗ. Chuyện cổ quái, Thần Phong tự nhận nhìn thấy nhiều nhưng là người sống hóa thành thạch loại chuyện như này tần phong lại là lần đầu tiên gặp được huống hồ hóa thành tượng đã không phải người bình thường mà chính là vấn kiếm minh phó minh chủ kim qua đối với kim qua thần phong có hiểu biết hắn lòng dạ rất sâu tu vi cũng thâm bất khả chắc là một cái cực kỳ khó giải quyết đối thủ nhưng là một cái tiêu hùng đồng dạng nhân vật ở trước mặt tần phong hóa thành thạch tượng tần phong cảm giác được thân thể bên trên truyền đến một từng cơn ớ lạnh tóc gáy dựng lên kiếm nguyên quỷ dị khủng bố đã vượt ra khỏi tần phong nhận thức coi như tần phong chiếm được hôn độn kiếm truyền thừa biết được vô số bí mật nhưng là hắn điều tra sở hữu bí mật cũng không có tìm được chuyện tương tự kiếm uyên từ xưa đến nay từng tới đích sắc rất ít người tự liền hôn độn kiếm cũng chưa từng tới bao giờ chỉ là nghe nói thôi duy chỉ có ung văn cũng không gặp nhiều kinh ngạc hắn gặp kim qua hóa thành một pho tượng đá ngược lại là thở dài một hơi nhị sư huynh đến cùng xảy ra chuyện gì người sống làm sao sẽ biến thành thạch tượng thần phong thất giọng hỏi thăm hắn vận khí không tốt được hóa đá bệnh loại bệnh này ở kiếm viên bên trong rất lợi hại phổ biến thần tiên khó cứu hơn nữa có truyền nhiễm tính các ngươi tuyệt đối không nên bình hắn ung văn nhắc nhở hóa đá bệnh trên đời tại sao có thể có thứ quái bệnh này tần phong kinh ngạc không khỏi hắn tuy nhiên không am hiểu y nghệ thuật nhưng cũng đang đại huyền hoàng cung lật nhìn rất nhiều sách thuốc cũng chưa gặp qua tương tự chứng bệnh ung văn gặp tần phong không tin kéo ra tay háo lộ ra trên cánh tay một mảnh bất chàm Nói, ở trong kiếm viên sinh hoạt lâu, ít nhiều đều hội nhiễm lên hóa đá bệnh. Có người nhẹ một chút, có người trọng một chút. Nhìn thấy Ung Văn cũng được hóa đá bệnh, Thần Phong càng là chấn kinh, vội vàng nói, "Nhị sư huynh, ngươi cũng được cái này quái bệnh." Ung Văn phất phất tay, cười nói, "Không có gì đáng ngại, dù sao người luôn luôn phải chết, chết sớm chết muộn khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta tiếp tục đi đường đi." Ung Văn sau khi nói xong, cẩn thận từng ly từng tí lách qua kim qua thạch tượng, dọc theo tính Mịch Thông đạo tiếp tục tiến lên. Ung Văn thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, theo sâu xuống lòng đất, hắn biến đến nhiều hơn, còn thỉnh thoảng ngâm Nga tiểu khúc, một bộ đắc ý bộ dáng. Trải qua quỷ dị như vậy sự tình, tần phong cùng giang mộ bạch tâm tình trở nên rất nặng nề, hai người cũng là trầm mặc không nói, túi đầu cùng sau lưng Ung Văn. Đến. Sắp tới. Ung Văn chỉ về đằng trước, hương phấn nói, lại có không đến một nén nhang, chúng ta liền có thể đến căn cứ, ngươi liền có thể nhìn thấy sư tôn. Vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy sư tôn cùng đại trưởng lão. Thần phong cùng giang mộ bạch cũng tinh thần phân chấn tiếp tục đi lên phía trước ba nhưng mà ba người còn đi chưa được mấy bước chung quanh trong bóng tối bỗng nhiên phát ra một tiếng cổ quái tiếng vang chỉ thấy trên mặt đất có một khối lại một khối hình chữ nhật thạch đầu chậm dài xuất hiện những cái này tượng đầu đã là mộ địa, tối om, om số lượng càng ngày càng nhiều chừng mấy chục khối phảng phất là một tòa mộ viên đem con đường phía trước ngăn chặn đáng chết làm sao sẽ nhiều như vậy ông văn sầm mặt lại nhỏ giọng thầm thì nói Nhị sư huynh, những cái này đến cùng là cái gì? Thần Phong hỏi thăm Không có gì. Một chút bia đá mà thôi, có thể là xúc động trận pháp gì? Không có gì lớn. Ung Văn cố gắng chấn định, sắc mặt lại trắng bệnh, nói, chúng ta cẩn thận một chút, từ trong bia đá xuyên qua. Trận pháp. Thần Phong nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm thụ chung quanh, cũng chưa phát hiện có kiếm ý ba động. Nói cách khác, những cái này trống rông xuất hiện cổ quái thạch địa, cũng không phải kiếm trận một bộ phận. Nhìn Ung Văn thần sắc. Liên biết hắn đang nói láo, có chuyện gì gạt chính mình. Thế nhưng là Tần Phong cũng không từ trên tấm bia đá cảm giác được cái gì khí tức nguy hiểm, chỉ là đá bình thường thôi. Tần Phong chưa bao giờ tin quá ấy lực loạn thần, tuy nhiên hắn cảm thấy những cái này thạch đầu rất quỷ dị, nhưng là con đường phía trước chỉ có một đầu, cũng không thể vì vì đám này không giải thích được bia đá mà lui về qua. Tần Đại Ca Giang ngộ Bạch có chút sợ, thân thể đang run rẩy, thấp giọng nói, nhưng bia đá này rốt cuộc là cái gì? Ta cũng không biết bất quá đến loại tình trạng này chỉ có thể tin tưởng nhị sư huynh thần phong lắc đầu ánh mắt nhìn chăm chú ung văn bóng lưng không biết là không phải tần phong ảo giác từ khi vào tới lòng đất nhị sư huynh đỗng nhiên trở nên rất lợi hại lạ lẫm trước mắt nhị sư huynh hình tượng trừ bỏ mặt mũi của hắn bên ngoài thần phong cùng năm đó trong mây trên đỉnh tất tâm chiếu cô sư huynh của mình hoàn toàn không hợp hảo người cuối cùng sẽ biến huống chi nhị sư huynh bị vây ở kiếm viên nhiều năm như vậy một mực sống ở đệ đệ lại nói ta không cũng thay đổi sao? Thần phong ở trong lòng an ủi lấy chính mình. đi thôi, cùng tốt ta, không nên đụng đến bia đá. Ung văn nhắc nhở. Thần phong cùng Giang Mộ Bạch gật đầu một cái, cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng Ung Văn. bia đá rất nhiều, rất dày tập, rất nhanh ba người liền đi tới Bi Lâm Trung ương. cũng không có gì lớn nha. Giang Mộ Bạch cảm giác nhẹ bén, đặc biệt là đối nguy hiểm cảm giác vượt qua thường nhân. vừa mới bắt đầu, hắn còn có chút sợ hãi, nhưng là hắn cảm giác được những bia đá này thật chỉ là thạch đầu trong lúc nhất thời cũng có chút buông lỏng suy giang mộ bạch góc áo từ một tấm bia đá giáp danh lướt qua ẩm đen nhánh trong tấm bia đá đột nhiên dối ra một cái tay nắm chắc giang mộ bạch cánh tay a giang mộ bạch bị giật này mình cả người giống như là bị hoảng sợ mèo phát ra một tiếng hét thảm thân thể nhảy dựng lên tần phong trong lòng giật mình phản ứng cực nhanh ngũ tuyệt thần kiếm ra khỏi vỏ kiếm quang sáng lên đem trong tấm bia đá lộ ra tay một kiếm chặt đứt. Cùng lúc đó, thần phong một cái khác bàn tay tâm lấp lóe lại mang nương tụ ra một viên kiếm, hướng về bia đá bay đi. Suy suy suy, kiếm hoàn bắn ra vô số sắc nhọn kiếm khí, cắt đứt ở phía trên bia đá. Bia đá to lớn nhất thời vỡ nát tứ phân ngũ liệt, phát ra đinh thái nhức óc tiếng oanh minh. Cùng lúc đó, trong tấm bia đá phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, máu tươi từ bên trong chảy ra. Chỉ thấy bia đá trên nội bích nạm một cái người sống sơ sờ, sờ. Hắn thân thể cùng bia đá hoàn toàn sinh trưởng cùng một chỗ, hai bên không phân. Thần phong chém vỡ bia đá đồng thời, hắn cũng mất mạng. Trong tấm bia đá có người, thần phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, phanh phanh phanh. phanh. Còn lại trên tấm bia đá cũng hiện ra nhân loại khuôn mặt, giống như phù điêu đồng dạng, khuôn mặt vằn mẹo, há to miệng, phát ra thanh âm thê lương, mau cứu ta, cứu ta. Trong tấm bia đá duỗi ra vô số cánh tay, hướng về thần phong, giang ngộ bạch, ung văn trộm tới. Nhìn thấy quỷ dị này cảnh tượng. Giang mộ bạch không biết làm sao. Thần phong sư đệ, ta biết lỗi rồi. Cứu ta. Trong tấm bia đá một khuôn mặt đống nhiên kêu lên, ta không nên tìm nơi nương tựa thiên ma giáo, nối giáo cho giặc. van cầu ngươi, giết ta, ban thưởng ta cái chết. Thần phong trong lòng giật mình, nhìn tới, chỉ gặp khuôn mặt người nọ có chút quen mắt, tựa hồ là Kim qua một tên học trò. Hắn và Kim qua, một mực đi theo vạn tiêm ngân cùng thiên ma giáo chủ, tiến vào kiếm uyên. Chẳng lẽ nói, Những địa đá này là vấn kiếm minh cùng thiên ma giáo cao thủ biến thành.